Đánh một cái cách khác nói, vậy không thể không nhắc tới ba phần thiên hạ gia cát lượng, nhất thống Giang Sơn Lưu Bá Ôn những lời này. Kỳ môn độ giáp, dịch kinh bát quái chi thuật, gia cát lượng chưa hoàn toàn nắm giữ, liền chỉ có thể ba phần thiên hạ, mà Lưu Bá Ôn Lưu Cơ lại là đem này thuật pháp học cái 10 thành 10, cố có bày mưu lập kế, liệu sự như thần cách nói, mới có thể đủ trợ này chủ nhất thống Giang Sơn. Mà Lâm Huyền Thành nói, gia cát văn trước, ở Kỳ môn độ giáp Dịch kinh bắt quái phương diện này thuật pháp, nắm giữ trình độ, liền cùng lưu bá ôn lưu cơ không sai biệt lắm là một cái cấp bậc Năm đó ra các văn trước, có thể xưng là, là tứ môn đệ nhất yêu nghiệt thiên tài, hắn vốn dĩ xuất thân nhà nghèo, sau lại lưu lạc vì một giới khất cái, không biết như thế nào phải lúc ấy tứ môn cầm đầu y y hải môn môn chủ mắt duyên, cái kia vốn dĩ liền không có hậu nhân y y hải môn môn chủ, đem ra các văn trước mang theo trở về, dạy rộ hắn các loại tri thức. Gia cát văn trước tuy rằng dòng họ là gia cát nhưng trên thực tế hắn tổ tiên cũng không phải gia cát lượng. Tên này, trên thực tế là chính hắn phiên thư lấy, đặc biệt là cái kia văn trước, hắn đấy lòng ý tưởng chính là mọi chuyện đều phải đầu tàu gương mẫu, vị cư người trước. Trên thực tế, chính hắn cũng là có thực lực này. Lúc trước cái kia ý ghi môn môn chủ đại khái cũng là không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô ý thế nhưng tìm như vậy một cái yêu nghiệt đi ra ngoài, mỗi khi học tập thời điểm kia tốc độ thật giống như là một khối bờ biển điên cuồng mà hấp thụ các loại tri thức. Hơn nữa tư duy nhạy bén, mới vài tuổi thời điểm, liền thường xuyên nói được trong môn mặt trưởng bối á khẩu không trả lời được. Bất quá khi đó ra cắt văn đầu tiên là buộc lộ mũi nhọn, hoàn toàn không biết nên như thế nào dẫu dám, liền tìm rất lớn ghen ghét. ở hắn sư phụ cũng chính là kia mặc cho y y hải môn môn chủ qua đời lúc sau, ra cắt văn trước lập tức liền tìm tới rồi trả thù. Phải biết rằng. Lúc ấy từ môn bên trong, trừ bỏ thiếu bộ phận vài người, người khác liền tính là những cái đó trường bối, đều bị hắn đắc tội một cái sạch sẽ. Không thể không nói, cái này gia các văn trước, cũng thật là một cái phi thường có thể chiêu thù hận chủ nhân. Cái kia ít ít môn môn chủ qua đời thời điểm đại khái cũng biết chính mình đồ đệ là cái cái gì tính tình, liền giao phó mặt khác tam môn môn chủ hỗ trợ chiếu cố hắn, chính là kia ba cái môn chủ rõ ràng đáp ứng đến hảo hảo, chính là chỉ trước mắt Liên lại đối với gia cát văn trước bị trả thù sự tình hờ hững tương đãi, căn bản là không có một chút muốn ra tay tương trợ ý tứ. Nguyên lai, like, gia cát văn trước đắc tội người trùng, còn không có thiếu quá nảy bà vị môn chủ. Không phải trực tiếp treo chọc nhân gia, chính là đánh nhân gia nhi tử linh tinh, nếu không có lao môn chủ che chở hắn, chỉ sợ gia cát văn trước đã sớm đã bị đánh gãy tay chân trục xuất môn. Khí phách hăng hái gia cát văn trước Ở phong hoa chính mậu tuổi bị bên trong cánh cửa đại bộ phận người liên hợp lại đối phó rồi, liền tính là môn chung những cái đó nguyên bản quan hệ cùng hắn tương đối người tốt, cũng sợ với những người khác uy thế, không dám trợ giúp hắn. Đưa mắt không quen, cùng đường, gia các văn trước lại không có như vậy bị đánh bại, hắn vì thế ngủ đông 10 năm. 10 năm thời gian, làm ra các văn trước này đem vốn dĩ liền buộc lộ mũi nhọt kiếm, mài dũa đến nội liễm quang hoa, lại là càng thêm sắc bén suy sụp cùng thất bại làm ra cát văn trước hoàn toàn đã biết cái gì gọi là ẩn nhẫn, cũng làm ra cát văn trước bởi vậy trưởng thành đến càng thêm mau. Mười năm lúc sau, gia cát văn trước lòng mang thù hận quay về tứ môn, đem năm đó những cái đó đối phó chính mình người chung, cầm đầu mấy cái tự mình động thủ liệu lý, giết gà do khỉ, thành công mà ở môn trung tạo uy tín. Lúc sau vẫn như cũ nhất cử bước lên tứ môn y hệ môn chi chủ vị trí. Có thể nói. Ở ra cắt văn trước dẫn dắt hạ tứ môn, nên đón tứ môn trong lịch sử nhất đoàn kết thời khắc. Mà tứ môn lực lượng, lúc ấy cũng cường hãn tới rồi hoàn toàn có thể cùng quỷ y, y hề môn đánh đồng nông nổi Gia cắt văn trước tự nhiên sẽ không từ bỏ cái này tuyệt hảo cơ hội, hắn giã tâm cực đại, không hề nghi ngờ mà liền lựa chọn cùng quỷ y, y hề môn khai chiến. Bất quá gia cắt văn trước khi đó đại khái cũng không biết tứ môn lớn nhất bí mật, cho nên cũng không biết cửu châu đỉnh gì đó, lúc ấy hắn ý tưởng chính là muốn hoàn toàn gồm thâu quỷ Y-I-Môn, làm quỷ Y-I-Môn trở thành lịch sử. Vì thế, ra các văn trước, liền gặp gỡ đồng dạng thân là quỷ Y-I-Môn thiên tài, cũng là tuổi trẻ nhất môn chủ Lâm Huyền Thanh. Cường cường tương ngộ, vương thấy vương. Ra các văn trước cùng Lâm Huyền Thanh liền khai triển một đoạn dài dòng tranh đấu, không có ai là cho tới nay đều là chiếm thượng phong, hai bên đều là sản sản như nhau, mà nguyên bản có chút sợ hãi quỷ Y-I-Môn tứ môn cũng bởi vậy được đến cực đại tin tưởng, lấy phi thường mau tốc độ, cực kỳ nhanh chóng bành trướng. Hơn nữa ra các văn đầu tiên là một cái không chết thủ đoàn người, hắn vì khuyết trường tứ môn lực lượng, hoàn toàn không màng mặt khác cách nói, có thể đem những cái đó cổ sư hoặc là hàng đầu sư linh tinh tả môn ma đạo người hấp thu tiến vào tứ môn bên trong, cũng có thể vì nắm giữ lớn hơn nữa kinh tế mạch máu, mà bằng vào tứ môn cường hãn lực lượng một lần là bắt được tam giác vàng khu vực, Làm cái này ma túy sinh sản mà, trở thành bọn họ hậu hoa viên. Bởi vậy, tam giác vàng mặt ngoài thoạt nhìn là quân phiệt cắt cứ, hỗn loạn bất kham, nhưng là bọn họ sau lưng, lại có một cái cộng đồng chủ tử, chính là tứ môn. Gia cắt văn chức không hỏi lý do khuyết trương, cuối cùng là chọc giận lâm huyền thanh, vì thế hai người hai bên ngầm ước ở bờ biển. Tuy rằng nói ý thuật mới là quỷ ý ghi môn cùng tứ môn căn bản, nhưng là bọn họ coi trọng đồng dạng còn có cổ võ. Trên thực tế, cổ võ chính là lúc trước tàn lưu tu chân công pháp bước đầu luyện thể giai đoạn, Quỷ y môn đem này phát dương quang đại, tứ môn phản bộ ra thời điểm tự nhiên cũng là mang theo đi ra ngoài. Lâm Huyền Thanh cùng ra cắt văn trước, hai người ở bờ biển một trận chiến, chính là dùng cổ võ quá chiêu. Cuối cùng, Lâm Huyền Thanh thắng hiểm, ra cắt văn trước rơi xuống huyền ngai, rớt vào trong biển. Đêm đó vạn đúng là thủy chiều thời điểm. Đầu sóng phi thường đại, ra cắt văn trước cả người ngã xuống thời điểm, Lâm Huyền Thanh tự nhiên cũng là lập tức liền đuổi theo qua đi, lại nhìn đến ra cắt văn trước thân ảnh thực mau liền bị bỏ sóng sở nuốt hết, sau đó biến mất không thấy. Lâm Huyền Thanh sau lại tự nhiên là gọi người vớt quá ra cắt văn trước. Đương nhiên, hắn cùng ra cắt văn trước cũng không có gì giao tình, cuối cùng cũng chính là đánh ra tới một chút thưởng thức lẫn nhau, làm Lâm Huyền Thanh có điểm thưởng thức cái này ra cắt văn trước, bất quá càng nhiều. Lại là bởi vì gia Cát Văn Trước những cái đó thủ đoạn mà đối hắn căm hận cùng chán ghét thôi. Lâm Huyền Thanh muốn tìm được gia Cát Văn Trước, chính là muốn xác nhận hắn nguyên nhân chết. Cuối cùng, Lâm Huyền Thanh đương nhiên là không có tìm được. Bất quá Lâm Huyền Thanh từ Tứ môn bên kia được tin tức, nói ra gia Cát Văn Trước vẫn luôn đều không có trở về Tứ môn, mà hắn vị trí cũng bị một người khác cấp tiếp nhận. Lâm Huyền Thanh tuy rằng vẫn chưa đại ý vẫn luôn đều ở làm người chú ý từ môn bên kia về gia cắt văn trước tin tức. Chính là mười mấy năm, đều không có bất luận cái gì gia cắt văn trước còn sống tin tức. Lâm Huyền Thanh liền đương nhiên mà cho rằng, gia cắt văn đầu tiên là đã chết đi. Chính là hiện tại, kiểu châu đỉnh có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền bị tìm được. Đương thời người chung, có thể dùng kiểu châu trí, dùng như vậy tốc độ suy tính ra sở hữu kiểu châu đỉnh vị trí người. Lâm Huyền Thanh có thể xác định, Trừ bỏ ra cắt văn trước, không còn có những người khác. Kỳ quái chính là, cái này ra cắt văn trước rõ ràng không có tin tức, nhưng là hiện tại vì sao rồi lại. Lâm Huyền Thanh sắc mặt phi thường khó coi, hiện nhiên là phi thường chú ý chuyện này. Tô Hòa ở bên cạnh nghe, đột nhiên linh quang chợt lóe Cái kia bạch ngọc chi thành, là khi nào thành lập. Nàng nói, dừng một chút, giải thích một chút chính mình sẽ nghĩ như vậy nguyên nhân, không phải nói, tứ môn hiện tại tuy rằng cắt cứ. Đại gia từng người là chủ, nhưng trên thực tế đều là loang thoáng lấy Bạch Ngọc Chi Thành là chủ sao. Hơn nữa mỗi năm còn sẽ từ bên trong cánh cửa chọn lựa tinh anh đưa qua đi. Bạch Ngọc Chi Thành cũng là khống chế được toàn bộ tam giác vàng khu vực A. Tô Hỏa ý tưởng hợp tình hợp lý, cũng làm trong khoảng thời gian ngắn có chút rồi dám không nghĩ ra Lâm Huyền Thanh, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng, Không sai. Tiểu Hoa ngươi nói được không sai. Lâm Huyền Thanh lúc này mới hiểu được thật dài thở dài lúc trước gia cát văn trước biến mất không lâu lúc sau bạch ngọc chi thành liền chống rông sung ra hơn nữa trở thành tứ môn nhân tâm trung thánh địa tứ môn mọi người cũng đều là lấy bạch ngọc chi thành là chủ có thể làm được điểm này trừ bỏ ra cát văn trước tứ môn trung cũng không có những người khác đem hết thảy đều nghĩ thông suốt lúc sau lâm huyền thanh không ngừng mà cảm thán nói không nghĩ tới a không nghĩ tới a sư phụ hiện tại việc cấp bách vẫn là hiện tại gặp phải thiên tai vấn đề. Tô Hòa nói, dừng một chút, trong giọng nói tức khắc bằng thêm vài phần sắc khí, tứ môn cũng muốn nhanh chóng giải quyết mới là Miễn cho mối họa vô cùng. Thật là như vậy. Lâm Huyền Thanh gật gật đầu, phương diện này công tác, vẫn là muốn giao cho ngươi mới là Tiểu Hòa, trong khoảng thời gian này tới nay, ngươi thật là vất vả. Tô Hòa gật gật đầu, tỏ vẻ không có gì, đang chuẩn bị xoay người đi phân phó công tác thời điểm đột nhiên ngừng ra. "Làm sao vậy?" Lâm Huyền Thanh kỳ quái mà nhìn chậm rãi xoay người lại Tô Hòa. Tô Hòa biểu tình có chút cổ quái, nàng cau mày, nghi hoặc mà nói, "Nếu tứ môn đã được đến toàn bộ Cửu Châu đỉnh, theo lý mà nói, bọn họ hẳn là muốn cứ việc bắt đầu chuẩn bị nghi thức, sau đó chuẩn bị dùng Cửu Châu đỉnh mở ra dị giới chi môn mới đúng. Vì cái gì? Bọn họ sẽ vội vã tới ám sát ta đâu? Cái này không hợp tình hợp lý a." Tô Hòa như vậy vừa nói, Lâm Huyền Thanh cũng là ngẩn người. Tô Hòa nói, không phải không có đạo lý. Liên tính Tô Hòa là quỷ ý ghi môn môn chủ, nhưng là ở cái này thời điểm, bọn họ càng chuyện quan trọng là dùng kiểu châu đỉnh bắt đầu nghi thức mới là, vì cái gì sẽ nhắm chuẩn Tô Hòa đâu. Lâm Huyền Thanh ánh mắt lập tức trầm xuống dưới, bọn họ xem ra còn có mục đích khác, Tiểu Hòa ngươi chú ý một chút, ta sẽ làm người đi điều tra. Tô Hòa gật gật đầu. 306 Bạch Ngọc Chi Thành. Nhằm vào lần này thiên tai, bởi vì Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh sớm co đoán trước, cho nên cũng rất sớm liền làm tốt chuẩn bị, các phương diện thi thố cũng còn xem như tương đối hoàn thiện, vốn nhờ này ra rất lớn lực. Nhưng là lần này cả nước các nơi đều tần ra thiên tai, cho nên cả nước đều ở chấn động, mà bởi vậy khiến cho chính đàn mặt trên giao động, bất quá lần này cũng không nhiều nói. Lấy Tô Hỏa cầm đầu quỷ y y môn cũng vẫn là tuần hoàn lúc trước chung dung nguyên tắc cũng không có nổi bật cực kỳ, mà là đêm này đó cứu viện lực lượng sẽ chắn ra lẻ, lặng yên không một tiếng động mà tiến vào thải khu. Cho dù có người đã nhìn ra, Tô hỏa cũng không như vậy nhiều tinh lực đi ứng phó rồi. Hiện tại việc cấp bách là cái kia rời đi chúng nó hẳn là tồn tại vị trí cửu châu đỉnh, chỉ cần cửu châu đỉnh về tới chúng nó nguyên bản nơi địa phương, như vậy trận này giao động, liền đem hoàn toàn bình ổn. Tự nhiên mà vậy, đoạn tuyệt này hết thảy tội ác ngọn nguồn. Chuyện này, so chuyện khác, là càng thêm quan trọng. Tô Hòa một bên muốn quản lý bên kia cứu viện sự tình, một bên muốn tra tìm cửu châu đỉnh nơi vị trí, có thể nói là bận tối mày tối mặt. Chính là ở tự tử minh dưới sự trợ giúp, cuối cùng cái kia vị trí bị suy tính ra tới thời điểm, Tô Hòa cùng Lâm Huyền Thanh đều có chút trợn tròn mắt. Quả nhiên là dưới đèn hắc ga. Lâm Huyền Thanh có điểm dở khóc dở cười mà nói. Tô Hòa cũng là trầm mặc mà lắc đầu. Cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình hiện tại tâm tình. Ai có thể đủ biết, nơi đó, thế nhưng chính là như vậy đơn giản. Bạch Ngọc Chi Thành Ta liền biết, cái kia ra cắt văn trước lựa chọn sử dụng cái kia vị trí là có mục đích, hiện tại xem ra, hắn đã sớm ở vì này hết thể làm mưu hoa. Lâm Huyền Thanh thở dài lắc đầu, hiện tại việc cấp bách, chính là muốn tính chuẩn bọn họ chuẩn bị bắt đầu hiến tế thời gian. Sau đó ngẫm lại như thế nào không mới có thể đủ phá hủy cái này hiên tế. Mà đang lúc bọn họ đều còn ở vì chuyện này mà buồn rầu thời điểm, Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh đều không có dự đoán được, cái này làm cho bọn họ phi thường buồn rầu sự tình, thế nhưng phi thường dễ như trở bàn tay mà liền giải quyết. Tứ môn, thế nhưng tự mình đưa tới thiệp mời, mời bọn họ đi Bạch Ngọc Chi Thành, tham gia lần này phá giới hiên tế. Mà cái này đưa tới thiệp mọi người. Vẫn là vị kia đã từng phong vân toàn bộ giới giải trí, mà hiện tại bởi vì ẩn lui mà không biết bị thương nhiều ít nữ nhân tâm ảnh đế, cũng chính là võ môn bắc giã gia tộc Đích trưởng Tử, càng là võ môn đứng đầu trung ly gia tộc con trai độc nhất, cũng là hai nhà hy vọng. Ở Lâm Huyền Thanh đem về tứ môn sự tình đều nói cho Tô Hòa lúc sau, Tô Hòa cũng đối toàn bộ tứ môn lực lượng làm một cái kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết, tự nhiên rõ ràng vị này dùng tên giả Bắc Hàn, kỳ thật tên là Bắc Giã Hàn Nam Nhân. Là cái cái gì thân phận? Cái này bác giã hàn lúc trước cũng là cùng tô hòa đánh quá giao tế, bất quá hắn lúc ấy còn không biết tô hòa cái này thân phận có cái dạng gì ý nghĩa. Hiện tại toàn bộ tứ môn đều đã rõ ràng bọn họ người lãnh đạo, cũng chính là Bạch Ngọc Chi Thành Chi chủ gia các văn trước hết nghị muốn làm cái gì thời điểm, tự nhiên cũng rõ ràng bọn họ tứ môn ngọn nguồn lịch sử. Quỷ y Y môn phản đồ. nay không phải một cái thực tốt thanh danh, cũng chính bởi vì vậy, Tứ môn những cái đó từ trước đến nay tự cho là rất cao, tự xưng là cao quý người, mới muốn hoàn toàn rửa sạch cái này khó nghe thanh danh. Biện pháp tốt nhất, chính là hoàn toàn phá hủy quỷ y môn. Chỉ cần quỷ y môn còn ở, bọn họ trên người lưng đeo cái kia dấu vết, liền vĩnh viễn sẽ không bị hủy diệt, chỉ có quỷ y môn hoàn toàn biến mất, lịch sử mới có thể bị bọn họ người thắng sở viết. Mà tứ môn người, trong lòng một bên có như vậy khát vọng. Một bên lại có tử trong xương cốt mặt mang ra tới đối quỷ y, y hề môn sợ hãi. Thực mâu thuẫn. Nhưng là hiện tại, bọn họ người lãnh đạo ra cắt văn trước, dẫn dắt bọn họ thấy được một cái tân lộ. Phá rơi hiến thế. Bọn họ sẽ lấy cửu châu đỉnh vì môi giới, mở ra sớm đã đóng cửa dị giới đại môn. Toàn bộ tứ môn đều đem sẽ bị rời. Bọn họ cũng sẽ đi trước tân thiên địa, tìm kiếm tân lực lượng. Sở hữu tứ môn người đều là đối lần này hiến tế báo lấy rất cao kỳ vọng có thể nói có thể tham gia lần này hiến tế người chỉ có tứ môn người nhưng là bạch ngọc chi thành lại làm vị này bắc giả hẳn cho bọn hắn tự mình đưa lại đây thể mời cũng không biết là ý muốn như thế nào mặc kệ nói như thế nào tô hỏa cùng lâm huyền thanh đều là cảm thấy đi vẫn là muốn đi dù sao bọn họ cuối cùng mục đích cũng là cái này trăm sông đổ về một biển dùng một chút này trương thể mời Cũng là không có gì. Chuẩn xác hiến tế bắt đầu thời gian, là ở 3 ngày lúc sau. Thời gian thực hẳn, cho nên ngày hôm sau, Tô hỏa chuẩn bị hảo hết thẻ lúc sau, liền cùng Lâm Huyền Thành cùng nhau ngồi máy bay, tới rồi khoảng cách Bạch Ngọc chi Thành gần nhất sân bay. Tới rồi lúc sau, bọn họ cũng không có vội vã qua đi, mà là ở hiến tế cùng ngày buổi sáng quá khứ. Thiệp mời mặt trên viết ra hiến tế bắt đầu chuẩn xác thời gian, liền cùng cử hành hôn lễ dường như... Vẫn là ở giữa chưa thời điểm chính thức bắt đầu, cho nên bọn họ đảo cũng không nội. Bạch Ngọc Chi Thành, như thế đồ sộ mà to lớn công trình, không có đi vào nơi này phía trước, là tuyệt đối tưởng tượng không đến. Tô Hỏa cùng Lâm Huyền Thanh đều đã xem qua tình báo mặt trên bám vào hình ảnh, chính là hình ảnh mặt trên, cùng ngươi tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn chính là hai loại cảm giác. Bạch Ngọc Chi Thành đề phòng nghiêm ngặt, hôm nay lại là bông lòng rất nhiều. Mà Tô Hỏa đem chính mình thiệp mời đệ đi lên thời điểm, cái kia thủ vệ rất kỳ quái mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, mới thu hồi ánh mắt. Hiện tại tứ môn chung người, ai không biết quỷ Y Liêm Môn, ai không biết quỷ Y Liêm Môn theo chân bọn họ tứ môn ngân oán. Nhưng là, hiện tại quỷ Y Liêm Môn hai vị tân lão môn chủ, lại cầm mặt trên phát xuống dưới thiệp mời đi tới cái này hiến tế nơi, đích đích sắt sắt, là có chút kỳ quái. Tô Hỏa cùng Lâm Huyền thành đến cũng không thèm để ý. Bọn họ hai người phía sau theo năm mươi nhiều danh quỷ ý kỳ môn hộ vệ, một đám đều ăn mặc màu đen quần áo, che mặt, ánh mắt lạnh băng, vừa thấy liền không phải đơn giản nhân vật. Bọn họ như vậy to lớn thanh thế, tự nhiên là chọc rất nhiều người ánh mắt. Mà bọn họ biểu lộ thân phận lúc sau, cũng thực nhanh có người tự mình lại đây tiếp đái bọn họ. Không có bất luận cái gì tạm dừng, liền tới tới rồi lần này hiến tế cử hành quảng trường phía trên nơi này là bạch ngọc chi thành lớn nhất quảng trường nhìn đến cái này địa phương tô hỏa nhịn không được liền phải suy đoán có lẽ lúc trước tu sửa nơi này chân chính mục đích chính là vì lúc này đây liên tế này một cái hình tròn quảng trường trung quanh đều là xem lễ đài mà đến tham gia tứ môn người trong còn có tô hỏa như vậy một hàng người ngoài đều là ngồi ở xem lễ trên đài mà cái này quảng trường trung ương chính là một cái to như vậy tế đàn nói là tế đàn kỳ thật cũng chính là một cái đài cao. Cái này đài cao, từ phía cầu thang, 99 tầng thanh vân thẳng thượng, cao cao mà chót vót ở nơi đó, chỉnh thể đều là từ cẩm thạch trắng thạch đúc, không nói đến hao tổn của cải nhiều ít, chính là kia giống như không có một chút khe hở, cùng một cái hoàn hoàn toàn toàn chỉnh thể dường như tế đàn, dưới ánh mặt trời mặt, giống như bạch ngọc giống nhau tản ra ôn nhuận quan mang, liền không thể không lệnh người kinh ngạc cảm thán, có thể nói một đại kỳ tích. Giống vậy Ai Cập kim tự tháp cùng chung. Quốc trường thành giống nhau không thể tưởng tượng. Mà này tế đàn phía dưới, một khối hình tròn mặt cỏ, điểm tràn đầy thánh hỏa, một đám ăn mặc màu trắng trường bào tuấn tú nam tử, rũ mắt đứng ở nơi đó, bọn họ nhìn như văn nhã, nhưng là bọn họ màu trắng trường bào bên trong, đều cất dấu sắc bén vũ khí sắc bén, hôm nay tới tham gia hiến tế người, đều là không chuẩn mang vũ khí nóng. Mà những người này, cũng chính là tế đàn trung thực người thủ vệ, Không ít một lát, xem lễ trên đài, liền ngồi chứ rậm rạp người. Tuy rằng to như vậy xem lễ đài không có hoàn toàn ngồi đầy, nhưng là nhiều như vậy người, cũng là có thể biết, tứ môn trải qua nhiều năm như vậy phát triển, là có cỡ nào khổng lồ thành viên, chính là quỷ y thề môn, cũng là không thể bằng được. Đã đến giờ. Rốt cuộc, bốn cài ăn mặc màu đen trường bào người, xuất hiện ở quảng trường phía trên. Xem lễ trên đài người, toàn bộ đều nín thở ngưng thần. Tiên lặng nhìn kia bốn vị. Chứ bỏ tô hòa bọn họ này một hàng người ngoài, người khác, cũng chính là tứ môn chung người, trong lòng đều là kích động không thôi. Cỡ nào khó được, bọn họ cư nhiên có thể nhìn thấy này bốn vị trưởng lão. Hơn nữa bọn họ mặt, cũng không có bất luận cái gì đồ vật tới che đậy. Có thể cho bọn họ phi thường tinh tường thấy. Tô hòa bên cạnh lâm huyền thanh trừng lớn đôi mắt, đào hít hà một hơi, quả nhiên là ra cắt văn trước, chính là hắn mặt như thế nào sẽ. Tô hỏa cũng là nhiều như mày, nghĩ trăm lần cũng không ra. Căn cứ sư phụ cách nói, gia cắt văn trước tuổi hẳn là so với hắn còn muốn lớn hơn một ít, chính là hiện tại, cái kia cầm đầu người, nhưng chính là lâm huyền thành trong miệng gia cắt văn trước, thoạt nhìn rõ ràng chính là một cái hai mươi xuất đầu tuổi trẻ nam tử. Trường sinh bất lão. Tô hỏa đối này rất là nghi hoặc. Có thể nói, nàng là nhất rõ ràng người, hiện tại thế giới này năng lực, căn bản là luyện không ra cái loại này. Có thể cho người hoàn toàn chú nhan đang dược, liền tính là ở thiên giới cũng không được, tu giả chỉ có thể ở đạt tới nguyên anh kỳ thời điểm, phản lao hoàn đồng, trọng tố bề ngoài. mà như là cái kia ra cắt văn trước như vậy, vốn dĩ đã già rồi, lại đống nhiên trở lại thiếu niên thời đại, là căn bản không có khả năng sự tình. Không chỉ là ra cắt văn trước, trên thực tế, có thể ngồi vào bọn họ cái này, làm nhiều người như vậy đều chiêm ngưỡng vị trí trở thành tứ môn người lãnh đạo người, là tuyệt đối không có khả năng như vậy tuổi trẻ. Mà bốn người, trừ bỏ ra các văn trước mặt khác ba cái, cũng là dung mạo tuổi trẻ, tú mị kinh diễm, hoàn hoàn toàn toàn, bốn cái thiếu nam thiếu nữ. Chỉ sợ, chỉ có bọn họ trên mặt treo cái loại này trách trời thương dân cơ trí tươi cười, còn có bọn họ hờ khép trong con ngươi thằng thường, mới lộ ra bọn họ chân thật tuổi. Lúc này, bốn trưởng lão, trên người ăn mặc màu đen trường bào, phất nhìn một mạc trường bào, cũng lăn viền vàng, lộ ra một loại điệu thấp xa hoa hơi thở. Bọn họ quần áo và áo, ở xanh biết mặt cổ thượng phất quá, lại mang theo một mảnh ám trầm. Nói không nên lời áp lực. Bất quá loại cảm giác này, đại khái cũng cũng chỉ có Tô Hòa có thể cảm giác được. Nàng nhạy bén mà phát giác cái gì không thích hợp, chính là xem xung quanh người biểu tình, lại đều là phi thường bình thường, cùng cái gì đều không có phát hiện đến dường như. Nàng nhíu lại mày, Không nói gì, lẳng lặng mà quan vọng này hết thảy. Trận này hiến tế, cũng là đem thay đổi toàn bộ thế giới hiến tế, liền ở bọn họ trước mặt bắt đầu rồi. Nhưng là Tô Hòa hiện tại, lại là ra này dự kiến bình tĩnh. Kỳ thật, chính là bên cạnh Lâm Huyền Thanh, đều có chút nôn nóng, thấp giọng nói tuyệt đối không thể làm cho bọn họ thành công. Tương phản, Tô Hòa nhưng thật ra có vẻ phi thường thông dong bình tĩnh, liền nàng chính mình đều có điểm không thể đủ lý giải loại trạng thái này. 307 Tế Đàn Chờ đến sự tình qua đi, Tô Hòa nhớ tới chính mình ngay lúc đó biểu hiện, có lẽ, vận mệnh chú định, nàng sớm đã đoán trước tới rồi tương lai sự tình sẽ như thế nào phát triển. Từ lấy ra các văn chức cầm đầu tứ đại trưởng lão đi ra, chỉ là hết thể bắt đầu. Bị hình tròn xem lễ đải vây lên đại quảng trường, kỳ thật thoạt nhìn giống như là cổ la mã thời điểm giác đấu trường, mà lúc này bao gồm Tô Hòa bọn họ đoàn người ở bên trong xem lễ trên đài người. Ngơ ngẩn mà nhìn cái này trên quảng trường lớn mặt biến hóa. Trung ương hình tròn mặt cỏ thượng tu sửa cẩm thạch trắng tế đàn, tế đàn mặt trên điêu khắc, du long đi phượng, khí phách vô hồi. Mà mặt cỏ trung quanh, còn lại là phô trắng tinh gạch men xứ, này mặt đất cũng là tỉ mỉ xử lý quá, thoạt nhìn sạch sẽ vô trần, sáng ngời đến cơ hồ có thể phản ánh ra người bóng dáng. Mà lúc này, này đó trắng tinh gạch men xứ trên mặt đất, đứng đầy. An mặc màu trắng trường bào người, bọn họ tuyết trắng trường bào đều lăn viên vàng, thoạt nhìn phi thường tính xảo, trước ngực kim sắc cúc áo bài hạ, còn chế kim hoàng sắc chuỗi ngọc. Kỳ thật bọn họ này phúc hóa trang, thoạt nhìn đảo như là những cái đó giáo đoàn tin giáo giả, từ về phương diện khác xem ra, trả thù là cùng này bạch ngọc chi thành hơi thở, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Nay đó an mặc màu trắng trường bào người, mang theo trường bào mặt trên mũ, to rộng vành nón che khuất bọn họ mặt, Nhưng cũng che không được bọn họ từ đáy lòng bên trong phát ra thành kính, bọn họ chắp tay trước ngực, nhìn phía trước giàn tế, giống như đó chính là bọn họ toàn thế giới, bọn họ đáy lòng duy nhất theo đuổi. Thế phẩm. Tô Hỏa thấp giọng lẩm bẩm nói, không biết sao, liền nhớ tới như vậy một cái từ ngữ. Cái gì? Lâm Huyền Thanh ở nàng bên cạnh, lại cũng nghe đến không rõ ràng, liền quay đầu lại nhìn nàng một cái. Tô Hỏa đệ thấp thanh âm, sư phụ Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy những người này giống như là tế phẩm sao? Hiến tế hiến tế, sao có thể không có tế phẩm đâu? Ai, cái này mặt người, chỉ sợ có hai ngàn người đi, nhiều người như vậy như vậy. Lâm Huyền Thanh nghe được Tô Hòa nói như vậy, cũng là sửng sốt. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn tinh tế hồi tưởng này nhìn đến hết thảy, cũng nhịn không được tán đồng Tô Hòa ý tưởng. Ngươi nói đúng, những người này, hẳn là chính là tế phẩm. hắn nói. Thở dài, đối với nhiều người như vậy, liền phải ở chính mình trước mặt mất đi sinh mệnh, vẫn là có chút khó có thể tiếp thu, Gia cắt văn trước thật là. Vì đi hướng kia hư vô mở mịt một cái khác thế giới, thật là sự tình gì đều làm được a. Tô Hòa sắc mặt nhưng thật ra có vẻ tương đối bình tĩnh, kiếp trước ở thiên giới thời điểm, so cái này lớn hơn nơi trận trượng nàng đều gặp qua, nào đó tu tập ma công người, dùng toàn bộ quốc gia phạm nhân tới làm tế phẩm kia mới thật sự gọi là máu chảy thành sông, mấy ngày liền không đều dường như bị nhuộm thành huyết sắc, nhật nguyệt vô quang, ma khí ngập trời. đương nhiên, cái kia tu giả làm ra lớn như vậy động tĩnh, không có khả năng không có người biết đến. Không bao lâu, người nọ đã bị đẩy lên thẩm phán đài, rơi xuống cái thần hồn cầu diện kết cục. nhớ tới kiếp trước sự tình, tô hỏa không cấm có điểm xuất thần. bất quá lâm huyền thanh hiện tại cũng không có ra tiếng. Hắn nhìn trên quảng trường mặt ra các văn chức nhất cử nhất động, tay nhịn không được xếp chặt. Trận này hiến tế. Cần thiết đình chỉ hắn lẩm bẩm nói. Tô Hòa nghe được sư phụ thanh âm, tức khắc phục hồi tinh thần lại. Lâm Huyền Thanh thanh âm có điểm đại, bất quá bọn họ chung quanh ngồi, đều là chuyến này đi theo bọn họ tới bọn thị vệ, đem mặt khác tứ môn người đều ngăn cách, cho nên những người đó cũng không có nghe được Lâm Huyền Thanh đang nói chút cái gì, bằng không lại sẽ sai lầm. Chính là nghe tuy là không có nghe rõ, nhưng là những người đó cũng vẫn là nghe tới rồi lâm huyền thanh thanh âm. Như vậy an tĩnh địa phương, chợt vang lên lâm huyền thanh thanh âm, ở những cái đó tứ môn người xem ra, là như thế gây mất hứng. Nhìn không được có người quay đầu tới trường lâm huyền thanh, mà này hậu quả chính là bị tô hòa cùng lâm huyền thanh chung quanh bọn thị vệ, quay đầu đi lạnh lùng nhìn. Vì thế, những người đó cuối cùng chỉ có ngượng ngùng mà thu hồi ánh mắt, rụt rụt cổ chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ xương sống lưng mặt sau phản viện mà thượng, dọa người được ngay a. Lâm Huyền Thanh không có để ý chung quanh phát sinh hết thảy, hắn đang ở hạ giọng cùng tô Hoa nói, muốn như thế nào mới có thể đủ phá hư trận này liên tế. Lúc trước ra Cát Văn trước tiên ở y thuật thượng thành tựu cũng là không bình thường, tuy nói tứ môn là chúng ta quỷ y yền môn phàn đồ, nhưng là xét đến cùng, bọn họ cũng nên là y yền giả mới đúng. Ra Cát Văn trước. Như thế nào có thể làm ra như vậy trái với ý địa giả bản tâm sự tình? Lâm Huyền Thanh sắc mặt xanh mét, đối ra các văn trước cách làm, phi thường bất mãn. Hắn muốn chỉ là lực lượng càng mạnh, có lẽ lúc trước ra các văn trước hết nghĩ muốn trở thành, cũng chỉ là cường giả, mà không phải ý địa giả. Tương đối với Lâm Huyền Thanh, Tô Hòa lúc này biểu hiện phi thường bình tĩnh, có thể nói là bình tĩnh thông dong. Nàng phân tích trước mặt phát sinh hết thảy, lại nheo lại đôi mắt. Loan thoang có một cái phòng đoán Sư phụ, đợi lát nữa Ngươi không cần vận động Trận này hiến tế, không có khả năng tiến hành đi xuống Tô Hòa nhàn nhạt nói Ngữ khí lại là phi thường chắc chắn Cái gì? Lâm Huyền Thanh có chút khó hiểu Mà nhìn Tô Hòa Hiện tại hiến tế đã lửa xém lông mày Như thế nào sẽ là không có khả năng tiến hành đi xuống đâu Trận này hiến tế Từ lúc bắt đầu cũng đã chú định Không có khả năng hoàn thành Tô Hòa nói Nhìn nhìn không chung Không biết ra các văn trước vận dụng cái gì thủ đoạn Nhưng là hiện tại Tô Hòa đã phi thường nhạy bén mà cảm giác được Hiện tại này phiến không chung phía trên những cái đó linh khí Đã bắt đầu sao động Phẫn nộ, cuồng táo, bạo động Đây là Tô Hòa cảm nhận được Phía trên những cái đó tuy ràng loãng Lại ở vô hình bên trong chậm rãi bị tụ lại mà trở nên phong phú linh khí bên trong sợ cảm nhận được rõ ràng cảm xúc Tiểu Hòa Chuyện này chính là không thể Lâm Huyền Thanh có chút nôn nóng. Tô Hòa quay đầu đi xem hắn, ánh mắt chân thành tha thiết mà sạch sẽ. Sư phụ, người tin ta sao? Lâm Huyền Thanh ngẩn ra. Tô Hòa không có để ý, tiếp tục nói, nếu ngươi tin ta, liền không cần vọng động. Tô Hòa nói, dừng một chút, ngựa khí cũng trở nên hài hước lên, nhìn xem trận này tuồng đi. Tùng Lâm Huyền Thanh có chút suốt thần, cuối cùng lại là thở dài, lựa chọn tin tưởng Tô Hòa, hảo đi. Tiểu Hòa, lần này, ta liền tin ngươi. Tô Hòa câu môi cười, trên mặt lốn đồng tiền, trước sau như một sán lạn ánh mặt trời. Nàng giơ tay, từ chính mình cần cổ lấy ra một cái đồ vật. Cái kia là nàng lần đầu đi vào thế giới này thời điểm, mới từ bệnh trung khỏi hẳn, nàng mụ mụ lâm lệ hà, thân thủ cho nàng mang lên đồ vật, nghe nói là nàng ba ba trước kia từ nhỏ đưa tới đại đồ vật, cùng với hắn ở trên chiến trường vào sinh ra tử, mà ở Tô Hòa xuất viện thời điểm. Thứ này, liền lại đưa cho nàng. Đó là một cái lại đơn giản bất quá bùa hộ mệnh, thoát nhìn cùng tiểu thiết phiến dường như, nhưng là nhìn kỹ, rồi lại không phải thiết chế tài chứa, bởi vì nó sờ lên phá lệ ô nhuận, xúc cảm nhưng thật ra có điểm giống ngọc. Bùa hộ mệnh mặt trên còn tạo hình một ít kỳ kỳ quái quái hoa văn, không biết là cái gì hẳn nghĩa, lại có một loại trang trọng cổ xưa cảm giác. Bởi vì cái này bùa hộ mệnh là ba mẹ trịnh trọng mà đưa cho nàng trong đó cũng bao quát ba mẹ thân thiết mà hy vọng nàng có thể khỏe mạnh bình an giản dị nguyện vọng, cho nên Tô Hòa vẫn luôn đều phi thường mà thích cái này bùa hộ mệnh, liền tính nó bộ dáng không quá đẹp cũng không có ghét bỏ, trước nay đều là mang ở trên người, chỉ có ngẫu nhiên xuyên một ít đặc biệt quần áo, mới có thể tạm thời mà đem cái này bùa hộ mệnh bắt lấy tới, sau đó ổn thỏa mà bỏ vào chính mình trong ba mặt, sợ ném. Đại khái là bởi vì Tô Hòa cho tới nay chỉnh trọng đối đãi Cái này bùa hộ mệnh, ở tay nàng thượng, nở rộ không giống nhau sáng giỏi. Nó lập loè ôn nhuận quan mang, tài chất cũng càng thêm mà giống ngọc, lại lập loè sao trời giống nhau thâm trầm mà lộng lẫy quan mang. Cùng trước kia cái loại này không chút nào thu hút bộ dáng không giống nhau. Hiện tại nó, đã rút đi kia phân giản dị tự nhiên, nhiều vài phần, vừa thấy đó là bất phàm quan hoa. Lúc này, tô hòa đem nó nắm trong tay, tay nhịn không được buộc chặt. Nàng nhìn không chung biểu tình khó lượng. Trung ương trên quảng trường mặt, hiến tế rốt cuộc là chính thức mà bắt đầu rồi. Tứ đại trưởng lão, đứng ở giàn tế tứ phương, bọn họ trước mặt, đó là kêu cẩm thạch trắng xây thành cầu thang, bình phô thẳng thượng, thẳng tới giàn tế phía trên. Dường như có một tiếng hiệu lệnh, tứ đại trưởng lão, không hẹn mà cùng mà nhấc chân, bán ra cầu thang mặt trên bước đầu tiên. Một bước, một bước, một bước. Tứ đại trưởng lão động tác dường như đều đã nhất trí. Bọn họ trầm tĩnh mà cất bước mà thượng, trên người màu đen trường bào, tại đây trắng tinh cầu thang mặt trên sẽ qua, thuần túy màu đen cùng thuần túy màu trắng, chiếu dõi ra một loại không giống nhau Mỹ. 99 bước thanh vân thê Tứ đại trưởng lao đi tới tế đàn phía trên, mà xem lễ trên đài người, lúc này có thể phi thường rõ ràng mà nhìn đến, này tứ đại trưởng lao trên mặt, lộ ra tới cuồng nhiệt biểu tình, còn có kia quỷ dị mà sáng ngời hai mắt. Lúc này... Lâm Huyền Thanh thực khẩn trương. Nếu không phải bởi vì phía trước đáp ứng rồi, tôi hòa nói, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã tiến lên. Đặc biệt là đương tứ đại trưởng lão đồng thời vươn tay, bàn tay quay cuồng, trung gian giản tế, liền đột nhiên xuất hiện chín bôi đen sắc quang ảnh. Quang ảnh dần dần ngưng tụ, mà hình thành, rõ ràng chính là cửu châu đỉnh bộ dáng. Nhìn đến cửu châu đỉnh xuất hiện khoảnh khắc, Lâm Huyền Thanh thiếu chút nữa liền không có thể kiềm chế, lao ra đi. Tô Hòa kịp thời mà bắt được Lâm Huyền Thanh cánh tay, thấp giọng nói, Sư phụ, lại chờ một chút. Lâm Huyền Thanh quay đầu lại nhìn Tô Hòa liếc mắt một cái, đem nàng ánh mắt thanh minh, không có một chút nôn nóng, kia phân bình tĩnh phong, dòng, cùng với kia phân chắc chắn, thậm chí đều cảm nhiễm tới rồi hắn, lại không thể không kiểm chế xuống dưới, nôn nóng mà tiếp tục chờ đãi. Cẩm thạch trắng tế đàn mặt trên xây dựng giàn tế, mặt trên vừa lúc là chín khe lõm, vừa vặn có thể đem chín cửu châu đỉnh bỏ vào đi. Bởi vậy có thể thấy được, ra các văn trước, từ lúc bắt đầu, đó là đã quyết định cái này chủ ý. Cửu châu đỉnh xuất hiện ở mặt trên thời điểm, chín giản dị tự nhiên tiểu đỉnh, bắt đầu tản ra sâu kín hắc quang, một kia như có như không linh khí ở nó chung quanh quay trùng quanh nổi lơ lửng, đem này chín tiểu đỉnh phụ trợ ra không bình thường hoa huệ. Cửu châu đỉnh mặt trên bốn dĩ liền tạo hình cửu châu các nơi danh sơn đại xuyên. Địa thế thuận lợi nơi, kỳ dị chi vật, hiện tại này quang mang vừa ra, mặt trên điêu khác, toàn bộ hiện lên ra tới, phóng ra ở giữa không trung, bất đồng quang ảnh phát họa ra một vài bức kỳ dị bức họa. 308 Chìa khóa, Quỷ Giới Từ đây khi bắt đầu, này chín tiểu đỉnh, mới rốt cuộc có được kia phân thuộc về chúng nó cựu châu đỉnh hiển hách huy danh khí thế. Liên tính chúng nó vẫn cứ là cái kia tiểu đỉnh bộ ráng. Nhưng là hiện tại lại không có bất luận cái gì một người sẽ coi khinh này đó tiểu đỉnh. Mà chung quanh xem lễ trên đài người, càng là kinh ngạc cảm thán không thôi, không ít người đều đảo chịu khí đứng lên, vô cùng chấn động mà nhìn kia cẩm thạch trắng tế đàn phía trên, quay chung quanh quang ảnh tạo thành một vài bức cảnh tượng, mặt trên danh sơn đại xuyên, dường như ngọn bút phát hỏa mà thành, mây mù vấn vít, chim bay cá nhảy, tiếng hâu ngập trời. Này đó bức họa đều đang không ngừng mà di động giống như kia quang ảnh trùng sơn xuyên tẩu thú, đều tươi sống lại đây giống nhau. Lúc này, tứ đại trưởng láo hai tay rán ra, cùng nhiệt mà nhìn giữa không chung bức hoa, trong miệng lải nhải, bốn người thanh em dường như điều tới rồi cùng cái tần suất, liền ngữ khí pháp phồng, đều là quỷ dị tương đồng. Bọn họ trong miệng nhắc mãi đồ vật, hợp thành một khúc tráng lệ thơ ca, tuy rằng nội dung vô pháp làm người lý giải nghe hiểu, nhưng là bên trong sở bao hàm cái loại này tình cảm. Lại dường như từ linh hồn chỗ sâu trong truyền đến giống nhau, đó là dùng cảm xúc cảm nhiễm mà không phải thông qua ngôn ngữ, nhuộm đấm ra tới chấn động. Bất quá loại này chấn động cũng không phải là người kích động, ít nhất Tô Hòa cùng Lâm Huyền Thanh cảm nhận được không phải, bọn họ chỉ cảm thấy giống như loại này chấn động, làm cho bọn họ quả thực cảm giác được trong lòng tê dại, một loại từ trong xương cốt mặt lộ ra tới lạnh lẽo, làm người sởn tóc gáy. Nhưng là quan sát những người khác biểu tình, Hiển nhiên không phải như vậy, bọn họ một đám hai mắt thất thần, thấp giọng lẩm bẩm cái gì, trên mặt biểu tình lộ ra một loại cuồng nhiệt. Cùng với bốn trưởng lão ngâm sướng, Cửu Châu đỉnh toàn bộ trôi nổi lên, chậm rãi xoay tròn, mà ở Cửu Châu đỉnh phía trên, loáng thoáng mà xuất hiện một cánh cửa bộ dáng. Này đạo môn chừng hơn 20 mét cao, song khai đại môn, dàn giáo từ nhẹ nhẹ dòng khí tạo thành, thoạt nhìn hư vô mờ mịt, nhưng là lại là thật thật tại tại tồn tại với kia giữa không trung. Hơn nữa một câu một bút chi gian, đại khí mả hoa mỹ. Nay đạo môn, mặt sau, đó là một cái khác thế giới. Mặt khác một mảnh thiên địa. Lúc này, ngồi ở phía dưới tô hòa, đột nhiên một câu môi, lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nàng tươi cười vừa mới hiện lên, kia tứ đại trưởng lão, liền không hẹn mà cùng mà quay đầu tới, động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Tô hòa ánh mắt, cùng bốn người nhìn nhau. Động tác chỉnh tề đến cùng một người dường như Tô Hòa nhúng mày, thấp giọng lẩm bẩm, lại là trong lúc vô ý, nói ra chấn tướng. Kia tứ đại trưởng lao ánh mắt lỗ trống, nhưng là lại người xem sởn tóc gáy. Lâm Huyền Thanh bị kinh ngạc xuống dưới, theo bản năng liền duỗi tay tới bắt Tô Hòa, Tiểu Hòa. Hắn trong thanh âm, mang theo lo lắng. Kia tứ đại trưởng lão, xem người, chính là Tô Hòa. Tô Hòa tay đắp ở trên cổ đùa hộ mệnh mặt trên, nhẹ nhàng một xả. Động tác rất nhỏ đến không có bất luận kẻ nào thấy. Cũng đúng là lúc này, kia tứ đại trưởng lão sôi nổi hướng tới Tô Hòa vươn tay, đồng thời quát. Về. Này thanh quát khẽ, hỗn loạn vô hình lực lượng, hướng tới Tô Hòa ập vào trước mặt. Tô Hòa thoáng ngưỡng ngửa đầu, mà nàng trên cổ đùa hộ mệnh, liền bay đi ra ngoài. Bị dòng khí nâng bay về phía kia đạo môn đồng thời, Tô Hòa đeo hồi lâu đùa hộ mệnh, nổi lên kim quang, thực mau, liền dung nhập kia đạo môn bên trong chìa khóa. Tô Hòa bùa hộ mệnh chính là mở ra này đạo môn chìa khóa. Thẳng đến lúc này Lâm Huyền Thanh mới biết được nguyên lai like lúc trước đám kia tứ môn ám sát đoàn tìm được Tô Hòa cũng không phải vì cái gì giết chết Quỷ Y Nhi môn môn chủ mà là vì Tô Hòa trên người mang cái này dị giới chi môn chìa khóa. Vốn dĩ nắm chắc thắng lợi, ai biết tứ môn ám sát đoàn lại tất cả mà thiệt hại ở Tô Hòa trên tay. Tuy rằng không có phát giác thi thể, nhưng này cũng cùng làm người kinh sợ. Thi cốt vô tổn, mới càng thêm làm người cảm thấy đáng sợ. Tứ môn không có tiếp tục phái ra người, bọn họ không có nhất định nắm chắc, liền dứt khoát cấp tô hòa Lâm Huyền Thanh đưa lại đây thì mời, mời bọn họ qua đi, tự nhiên cũng chính là đem chìa khóa mang đi qua. Hiến tế trong quá trình, chỉ cần chìa khóa ở hiện trường, kia liền ai cũng vô pháp ngăn cản nó trở về. Lâm Huyền Thanh xoát đứng lên, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt tế đàn phương hướng, mà xem lễ trên đài người khác cũng sôi nổi nhìn về phía hắn. Sư phụ, Tô Hòa gọi một tiếng. Tiểu Hòa, bọn họ liền sắp thành công. Lâm Huyền Thanh gầm lên một tiếng, thật sự là kìm nén không được. Chính là hiện tại, cũng không phải Lâm Huyền Thanh có thể ngăn cản được. Có lẽ có thể nói, từ lúc bắt đầu, Lâm Huyền Thanh liền vô pháp ngăn cản này hết thể phát sinh. Tô Hòa cũng là phi thường hiểu biết, mới hiểu được, này hết thể phát sinh, là không thể nghịch chuyển mà không thể nghịch chuyển sự tình, còn có một kiện. Tô Hòa nheo lại đôi mắt, chờ đợi kia một khắc đã đến. Đường vốn là Tô Hòa bùa hộ mệnh chìa khóa, dung nhập kia đạo môn chung lúc sau, chỉnh đạo môn, liền càng thêm ngưng thở. Chính là, này còn chưa đủ. Lấy kia đạo môn vì trung tâm, che trời lấp đất linh khí, cơ hồ áp xúc tới rồi mắt thường có thể thấy được nông nỗi, điên cuồng mà hướng tới kia nói dị giới chi môn vọt tới, bị nó hấp thu cũng làm nó một chút một chút mà càng thêm ngưng thở. Tô hỏa rốt cuộc nhíu mày, cảm nhận được biến hóa. Địa cầu vốn dĩ cũng đã linh khí loãng, nhưng lúc này nơi này thế nhưng ngưng tụ tới rồi nhiều như vậy linh khí. Tại đây bạch ngọc chi thành ở ngoài địa phương, cũng là thế giới các nơi, cơ hồ là trong nháy mắt, thiên không hề lam, thu không hề tái rồi, thủy không hề thanh. thật giống như tận thế đã đến giống nhau. Các con vật sôi nổi ngã xuống tử vong. Cây cối cũng sôi nổi khô héo, nước trong cũng bắt đầu trở nên vẩn đục, không trung cũng chậm rãi mất đi sạch sẽ. Không biết đã xảy ra sự tình gì mọi người, hoảng sợ muôn dạng, tưởng tiên đoán trung tận thế đã đến, sôi nổi khóc thút thít giống dợn, mà bởi vì linh khí thiếu hụt mà dẫn tới địa cầu từ trường hỗn loạn, sở hữu công nghệ cao tin tức công cụ đều tê liệt, toàn bộ địa cầu dường như biến thành nhân gian địa ngục, quang huy không hề, hòa bình không hề. Tô hỏa cũng đứng lên. Hướng về phía tế đàn vẫn nộ quát. Các ngươi đây là ở hủy diệt toàn bộ địa cầu. Nàng tức giận đến đều đang run rẩy. Nàng cho rằng, nay tứ đại trưởng lão nhiều nhất sẽ lấy ở đây mọi người tánh mạng mà tế phẩm, tới rút ra linh khí, không nghĩ tới, bọn họ xem đến xa hơn, hoặc là nói, la càng vì mà tàn nhẫn. Bọn họ thế nhưng ở làm kia nói dị giới chi môn hấp thụ toàn bộ địa cầu nguyên bản liền còn sót lại không nhiều lắm linh khí tới bảo đảm dị giới chi môn thuận lợi mở ra. Loại này rút tuổi dưới đáy nổi hành vi, không thể nghi ngờ sẽ làm trước mắt vết thương địa cầu dậu đổ bìm leo. Nàng minh bạch những người này hành vi, lại không có nghĩ đến, ở cuối cùng kết quả đã đến phía trước, địa cầu liền sẽ bị hủy rớt. Xem lễ trên đài người, nghe được tô hòa gầm lên, cũng phục hồi tinh thần lại, không ít người bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, ánh mắt nghi hoặc mà lại khiếp sợ. Tiểu hòa, Ý của ngươi là lâm huyền thanh đảo hít hà một hơi. Tô Hòa trầm khuôn mặt nhìn bên kia, lại chỉ phải tứ đại trưởng lão lạnh nhạt ngoái đầu nhìn lại. Bọn họ ý tứ phi thường rõ ràng. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Không sai, bọn họ là sắp đi trước một cái khác thế giới người, địa cầu tuyệt vọng, cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Chỉ cần bọn họ mục đích đạt tới, này không phải là được sao. Không chỉ là như thế. Giữa sân những cái đó đã bị tô hòa coi là tế phẩm người, sôi nổi từ màu trắng trường bảo chung lấy ra dao nhỏ, lưới dao sắc bén rán chính mình cổ, hung hăng lướt qua. Bọn họ động tác động tác nhất trí, dường như đã chịu cái gì mê hoặc giống nhau, mà trong nháy mắt, mấy nghìn người, liền biến thành trên mặt đất thi thể. Trắng tinh gạch bị máu tươi nhiếm hồng, toàn bộ hình tròn quảng trường, đều biến thành thây sơn biển máu. Mà những cái đó máu tươi, đang nhận được nào đó lực lượng hấp dẫn, Bị kia nói dị giới chi môn hấp dẫn lên, ngưng tụ ở dị giới chi trên cửa mặt, làm chỉnh đạo môn, hoàn toàn mà ngưng thở. Đó là một đạo huyết hồng đại môn, mặt trên treo quỷ dị đầu lâu, cùng rít gào hung thú, phảng phất ngưng tụ thành thực chất sát khí, làm người không dét mà run. Này rõ ràng, là một đạo quỷ giới chi môn. Mà hai phiến đại môn, theo dung trời động mà kéo kẹt một tiếng, trung gian lộ ra một chút khe hở, rít gào lệ quỷ, từ bên trong phun trào mà ra. Liền tế đàn mặt trên tứ đại trưởng lão, đều bị hoảng sợ. Bọn họ hoàn mỹ mà lạnh băng biểu tình, rốt cuộc xuất hiện một tia cái khe. Nhìn trên đỉnh đầu dị giới đại môn, ánh mắt mở mịt, thật là không biết làm sao. Xong rồi Lâm Huyền Thanh nhìn đến chậm rãi mở ra đại môn, thấp giọng lẩm bẩm nói. Xem lễ đài mọi người cũng sôi nổi đứng lên, có chút hoảng sợ mà lui về phía sau. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đến, bọn họ tứ môn lần chịu sùng kính tứ đại trưởng lão. Thế nhưng bị kia chẩm rãi mở ra dị giới chi môn, phun trào mà ra lệ quỷ, cấp một ngụm cắn rớt đầu. Trong ngáy mắt, tứ đại trưởng lão phơi thây đương trường. Mà những cái đó lệ quỷ, giống như muốn lao tới giống nhau, hỗn loạn kinh thiên giống giận làm xem lễ trên đài người kinh hoàng thất thố, sôi nổi chạy trốn. Mọi người chung, chỉ có Tô Hòa cùng Lâm Huyền Thanh lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà bọn họ bên cạnh, mấy chục cái hộ vệ, tận tâm tận trách thủ vệ ở nơi đó. Ánh mắt không có một tia động dung, giống như sự tình gì đều không có phát sinh giống nhau. Lâm Huyền Thanh rốt cuộc nhịn không được quay đầu đi xem Tô Hòa, tuy rằng hắn không biết chính mình tại sao lại như vậy tưởng, nhưng là hắn lại theo bản năng mà cảm thấy, có lẽ này hết thảy Tô Hòa sẽ biết điểm cái gì. Nhìn sư phụ hai trong mắt, Tô Hòa nhịn không được lộ ra một mặt cười khổ, yên tâm đi sư phụ, bọn họ là sẽ không thành công, chỉ là... Ta không nghĩ tới bọn họ thế nhưng lớn mật đến dùng toàn bộ địa cầu linh khí tới mở gian này nói đại môn. Ngược lại còn biến khéo thành vụn, càng làm cho những người đó tử vong máu tươi, nhiễm hồng này nói đại môn, nhưng thật ra mở ra đi trước quỷ giới lộ. Chỉ là nàng rõ ràng không nghĩ tới, cái này đại giới, thế nhưng là toàn bộ địa cầu. Chỉ có cái kia biện pháp, có thể ngăn cản này hết thảy. Tô hỏa ánh mắt có chút mở mịt, cũng có chút không tha. Lâm Huyền Thanh vẫn chưa phát giác Tô Hòa không giống nhau cảm xúc, hắn mở to hai mắt nhìn kia hết thảy, mới giật mình nhiên phát giác, Tô Hòa lời nói, thật sự không sai. Kia Lạc Môn mới vừa khai một cái khe hở, liền giống như bị cái gì lực lượng kiểm chế giống nhau, hoàn toàn mở không ra tới. Những cái đó lệ quỷ hỗn loạn ở kẹt cửa chung dít đảo, lại dường như bị dây thường bộ giống nhau vô pháp tránh thoát, hoạt động phạm vi chỉ có như vậy một tiểu khối. Mà cùng lúc đó, Chống đỡ dị giới chi môn Cửu Châu đỉnh, bắt đầu điên cuồng mà xoay tròn. Ca. Sắc. Tựa hồ có thứ gì, nắt. 309 truyền kỳ, đại kết cục. Nay vỡ vụn đồ vật, không phải mà khác, toàn bộ Cửu Châu đỉnh, kia chín tiểu đỉnh, bắt đầu cố tình vỡ vụn, mà toàn bộ ngưng thật quỷ giới chi môn, cũng giống như trên mặt nước sóng gợn giống nhau, bắt đầu chậm rãi đãng ra vào nước. Toàn bộ vốn dị rõ ràng tồn tại quỷ giới đại môn, dường như hoa trong gương, trăng trong nước giống nhau. thư vô mở mịt lên. loại này biến động, cùng với cửu châu đỉnh tan vỡ, càng thêm kịch liệt. đương cửu châu đỉnh hoàn toàn mai một thành phấn thời điểm, kia nói quỷ giới chi môn cũng bắt đầu sổ đổ. lệ quỷ vỡ vụn, hung thủ giết lão, tiếng hô rung trời. trình nói quỷ giới chi môn hóa thành một đạo huyết sắc sông dài, che trời lấp đất, phảng phất muốn thọc khai hôm nay, phá vỡ này phiến trời cao. sông dài bên trong. Là một đám rít gạo khủng bố mặt quỷ, phảng phất muốn cắn nuốt hết thẻ giống nhau, điên cuồng mà thét chói tai, gạo giống. Nguyên bản ở xem lễ trên đài khắp nơi chạy trốn người, cũng nhịn không được đỉnh chỉ bước chân, đứng ở nơi đó, ngơ ngác mà nhìn này hết thẻ biến cố. Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Tô Hòa lúc này rốt cuộc bắt đầu giải thích, kêu đạo môn, từ lúc bắt đầu liền không khả năng mở ra. Sư phụ, ta sở dĩ làm ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Không chỉ là bởi vì trận này hiến tế, chúng ta vô pháp ngăn cản, càng là bởi vì, ta phát hiện một bí mật. Cái gì? Lâm Huyền Thanh trầm giọng hỏi. Địa cầu, là cấm thần ơi, không có tu giả, có thể ở thế giới này tồn tại. Đây là thiên đạo quy tắc quyết định, cũng là lúc trước những cái đó tu đạo đại năng giả sẽ rời đi nguyên nhân. Tô Hòa nói, dừng một chút, ánh mắt xa xưa mà sâu xa, dường như xuyên thấu qua này phiến không trung. Thấy được một cái khác thế giới, thiên địa linh khí sớm đã tiêu tán, đi thông các thế giới khác lộ, tự nhiên cũng vô pháp mở ra, không có người, có thể rời đi thế giới này. Bao gồm nàng ở bên trong, cho nên, nhập nàng chính là đường đường thượng cổ hỗn độn thần thụ, cũng vô pháp rời đi thế giới này, cũng là thực lực của nàng, từ đầu đến cuối, bị áp lực đến như thế chi cường duyên cớ. nay hết thảy, là nàng đi vào cái này bạch ngọc chi thành, sợ cảm nhận được. Cái này bạch ngọc chi thành nơi địa phương, chính là địa cầu duy nhất có thể đi thông dị giới truyền tống điểm, cũng là thời cổ tế đàn tồn tại nơi. kia ra các văn trước, hẳn là phát hiện một ít sách cổ, đã biết này hết thảy mới lựa chọn như vậy động thủ, nhưng là hắn lại không biết kia đạo môn chú định là vô pháp mở ra, chính hắn, cũng rơi xuống như vậy cái thi cốt vô tổn kết cục Tô hòa thương hại mà nhìn tế đàn thượng một mảnh huyết hồng, liền ra các văn trước hoàn chỉnh thi thể đều tìm không thấy. Sớm đã bị lệ quỷ cắn nuốt hầu như không còn, ai làm hắn chạm địa phương, là kia nói quỷ giới chi môn duy nhất có thể chạm đến đến địa phương đâu. Nghĩ đến ra các văn trước những cái đó quỷ dị thủ đoạn, cũng là từ sách cổ thượng được đến đi, bằng không như thế nào sẽ biết, làm chính mình chia ra làm bốn, để hoàn thành trận này hiến tế phương pháp đâu. Đương nhiên, này đó đều là chuyện quá khứ, chân chính đại biến cố đang ở phát sinh. Quỷ giới chi môn sụp đổ lúc sau, Hóa thành huyết sát sung dài, từng đạo màu đỏ quang ảnh, ngưng tụ thành từng điều thất luyện, hướng tới bốn phương tám hướng bay đi. Này đó đều là những cái đó từ địa cầu trong vòng hấp thụ lại đây linh khí, quỷ giới chi môn sụp đổ lúc sau, chúng nó cũng đem trở về. Chính là xây nên quỷ giới chi môn linh khí đã gặp quỷ khí ô nhiễm, những cái đó tản ra sinh cơ bừng bừng màu xanh lục linh khí, biến thành như vậy khủng bố huyết sắc, tràn ngập toàn bộ không trung. Hơn nữa theo nó trở lại từng bước mà lan tràn tàng ra, đem nguyên bản liền u ám khói mù không trung, nhuộn thành luyện ngục màu đỏ. không thể nghi ngờ, cái này linh khí là táo bạo mà điên cuồng. nó vô pháp mang đến sinh cơ, chỉ biết mang đến tử vong, thống khổ, tra tấn, cùng với lớn hơn nữa tai nạn. nên đến ta lên sân khấu thời điểm lãm. tô hỏa cười con mắt, ra vẻ thoải mái mà nói. lâm huyền thanh khó hiểu mà nhìn tô hỏa, lại đem nàng quay đầu lại, tuy là đang cười nhưng là trong mắt lại lấp lệ điểm điểm lệ quang. Sư phụ, mang ta trở về đi. Cái gì? Lâm Huyền Thanh nghi hoặc, không rõ Tô Hòa lời nói là có ý tứ gì. Tô Hòa cười, lại cười ra nước mắt, nàng thật sự không muốn đi đến này một bước, chỉ nguyện làm, một cái có thân nhân, có bằng hữu có ái nhân Tô Hòa. Tại đây trong ngáy mắt, nàng hồi tưởng khởi phụ mẫu của chính mình, tỉ tỉ, đệ đệ, còn có bằng hữu nhóm, còn có. phó mạc Phó Hiếu, Tống Vân Mặc, ta nhất thân ái mọi người. Tài kiến, có thể hay không từ từ ta. Có thể hay không không cần quên ta. Có lẽ, có một ngày ta đem trở về. Có lẽ, ta vĩnh viễn cũng sẽ không trở về. Nhưng là, thỉnh nhớ rõ tên của ta. Tô Hòa, Lâm Huyền Thanh nhịn không được hô một tiếng. Tô Hòa đột nhiên cảm thấy không có bất luận cái gì tiếc nuối. Có lẽ, ta là có thể trở về. Tô Hòa không đầu không đuôi mà nói một câu. Lâm Huyền Thanh cau mày, còn chưa đem nghi hoặc hỏi ra khẩu, liền nhìn đến Tô Hòa thân mình, mềm mại mà đổ xuống dưới, mà một cái tản ra bừng bừng lục quang thân ảnh, từ kia khối thân thể, dần dần rút ra. Cái kia thân ảnh, hiển nhiên cùng Tô Hòa, là giống nhau như lúc. Có lẽ có thể nói, nó chính là Tô Hòa. Chỉ là nàng trên người tản ra lục quang, sau đầu cũng không phải đen nhánh sợi tóc. Mà là lá cây phô liền tóc dài, như thác nước bộc nổi lên nàng toàn bộ thân thể. Nàng giữa chán, có một cái nho nhỏ thụ ấn ký. Nàng cười. Lâm Huyền Thanh cùng chung quanh thị vệ, bao gồm xem lễ trên đài những người khác, đều chấn động mà nhìn này hết thảy. Nàng há miệng thở dốc, sau đó thân ảnh phiêu hướng kia phiến giống như thác nước ngập trời huyết sắc sông dài. Lâm Huyền Thanh muốn rỗi tay giữ chặt kia mặt thân ảnh, chính là hắn thế nhưng phát giác. Chính mình thế nhưng liền nâng lên tay sức lực đều không có. Nay không phải bởi vì sợ hãi, mà là bởi vì, từ kia mặt màu xanh lục thân ảnh xuất hiện bắt đầu, giữa sân mọi người, liền phát giác chính mình vô pháp lúc đích, dường như có một cục đá đè ở chính mình trên người, chung quanh không khí đều trở nên loãng, thậm chí có điểm khó có thể hô hấp. Mà ở bọn họ không có nhìn đến địa phương, sở hữu còn tồn tại một đường sinh cơ cây tối hoa cỏ, động vật thực vật, đều hướng tới cái này địa phương, phục phục hạ thân thể của mình, hình như là ở Quỷ Bái, mà chúng nó loạn choạng thân thể lại hình như là ở Hoan Hô. Nàng là hôn Độn thần thụ, nàng là Vạn Linh chi tổ. Sở Hữu nhìn đến này hết thể người, đều kinh ngạc. Bọn họ ngày thường cho rằng không có ý thức sinh vật, lúc này đều giống như tươi sống lại đây, liền tính là tối xuống chết rồi, cũng ở biểu đạt chính mình cảm xúc. Hết thảy đều là bởi vì nàng trở về. Cùng xuất hiện, Lâm Huyền Thanh vô pháp đúc ních, nhưng là đôi mắt lại là nóng lên. Hắn rốt cuộc minh bạch tô hòa vừa rồi đối lời hắn nói ý tứ, mà hắn cũng thấy rõ ràng nàng vừa rồi làm khẩu hình, tai kiến, hoặc là nói, là không bao giờ gặp lại. Thức mau, kia mặt màu xanh lục thân ảnh, phiêu tiến kia nói huyết sắc sông dài bên trong, chậm rãi tiêu tán, sau đó hóa thành một thân cây bộ dáng, ở trong đó không ngừng mà lớn mạnh, cành lá phô tán. Ngập trời màu xanh lục quang mang có hải nạp bách xuyên khoang dung, nhanh chóng đem sở hữu huyết sắc linh khí đều hấp thu đi vào. Thay thế, là xuất hiện tại đây hình tròn quảng trường trung ương, bộ dễ phát đạt dường như thẳng tắp thông hướng tâm trái đất, cành lá tre trời lấp đất tre khuất toàn bộ không trung cao lớn cây cối. Thế giới thụ, mọi người trong lòng, đều nghĩ tới như vậy một cái từ ngữ. Mà cái này, gần chỉ là một cái bắt đầu. Sở hưu huyết sắc linh khí đều bị kia cây cối hấp thu lúc sau, huyết hồng không trùng cũng giống như bị tinh lọc giống nhau, kia cổ lệ khí cùng quỷ khí, rốt cuộc tiêu tán ở thiên địa chi gian, không còn sót lại chút gì. Mà kia đại thụ cánh lá, cũng bắt đầu sâu xa, chấm mùm rãi, bắt đầu khuyết tán đi ra ngoài, mang theo vô tận linh khí, chấm mùm rãi, đem toàn bộ địa cầu đều che đậy. Từ vũ trụ trung xa xa xem ra, nguyên bản là thủy lam giao nhau mỹ lệ địa cầu lúc này lại biến thành một mảnh màu xanh lục. Đó là đại biểu sinh mệnh màu xanh lục, cũng tương lai mang đến tân bắt đầu. Trên địa cầu người, vô luận quốc gia, vô luận chủng tộc, vô luận giới tính, vô luận lao ấu, vô luận là người nào, bọn họ đều ngẩng đầu nhìn không chung, kinh ngạc mà nhìn kia này cây không chung màu xanh lục. Nhưng là quang mang lại chưa bị che lại, sinh mệnh cùng sức sống lục quang lại tràn đầy thiên địa chi gian. Hấp hối hoa cỏ một lần nữa giãn ra dáng người, hơn nữa lớn lên càng thêm khả quan. Ngã trên mặt đất các con vật, cũng sôi nổi mở hai mắt, têu lên vui mừng ngày lên, dường như ở hoan hô giống nhau. Này hết thảy thay đổi, đều chỉ là ở ngắn ngủn thời gian trong vòng. Mà này đó biến hóa đã xảy ra lúc sau, trên bầu trời màu xanh lục cánh lá, lại chậm rãi lui trở về, mà tất cả mọi người phát hiện, toàn bộ thế giới, đều đã thay đổi. Vô luận là bị ô nhiễm vẫn là không bị ô nhiễm địa phương, thiên biến lam, thủy biến thanh, chung quanh đều là một mảnh bừng bừng sinh cơ. Địa cầu, giống như nên đón một cái tân bắt đầu. Mà nguyên bản thân ở Bạch Ngọc Chi thành người, cũng phát hiện bọn họ bị một cổ lực lượng đưa ra Bạch Ngọc Chi ngoài thành mặt, mà kêu hoa mỹ kiến trúc, cũng giống như bị một đổ vô hình vách tường cấp ngăn trở. Bọn họ căn bản vô pháp bước vào đi một bước, chỉ có thể xa xa nhìn đến, ở kia phiến màu trắng kiến trúc trung ương. Có một cây dường như mang theo vô tận bừng bừng sinh cơ đại thụ, rãn ra cành lá, lẳng lặng mà ngốc tại nơi đó, nàng cành lá bao trùm toàn bộ bạch ngọc chi thành, cũng giống như vẽ ra một mảnh cấm địa. Lâm Huyền Thanh ôm Tô Hòa thân thể, tối đầu nhìn nhìn lẳng lặng ngủ say nàng, kia nhắm chặt hai mắt, lại ngẩng đầu nhìn nhìn kia cây thật lớn cây cối, trong lòng dâng nhiên minh bạch cái gì, hắn hai tròng mắt lập loè phức tạp qua mang, sau đó, chờ mặc. Tiểu Hòa Sư phụ sẽ mang ngươi trở về, sau đó, chờ ngươi trở về. Mà ở kia bạch ngọc chi thành trung ương quảng trường phía trên, chừng toàn bộ hình tròn quảng trường thô thân cây trung ương, một mặt như ẩn như hiện thân ảnh chậm rãi hiện lên. Nàng không có chết đi, chỉ là ở ngủ say. Nàng nguyên linh vốn dĩ chính là lấy linh hồn hình thức tồn tại với kia khối thân thể bên trong, mà hiện tại chủ động từ kia khối thân thể bên trong ra tới, trở về nàng nguyên bản hình thái. Lại tiêu phí lớn như vậy, lực lượng tinh lọc những cái đó bị ô nhiễm linh khí, nàng cũng không thể không bị bắt lâm vào ngủ say bên trong. Có lẽ có một ngày nàng sẽ tỉnh lại, trở về đến nàng tưởng ở địa phương. Nô nãi thượng cổ hỗn độn thần thụ, nô sinh với hỗn độn, khéo hư vô, nô chi căn vốn lượn mạnh mẽ, dung với tịnh thổ, nô chi diệp nồng đậm xun xuê, bao trùm trời cao. Vạn linh sinh vật, toàn triệu nô chi phù hộ. Thinh tổn hại khô khốc, toàn ở ngô chi không chế. Trận này ngắn ngủi tận thế nguy cơ, nhìn như thực mau liền đi qua, nhưng vẫn là mang đến rất lớn thai hoàng ầm. Đột ngột xuất hiện ác liệt hoàn cảnh biến hóa, làm lúc ấy không có một chút chuẩn bị tâm lý mọi người. Trong khoảng thời gian ngắn phản ứng không kịp, sợ hãi quanh quẩn bọn họ đồng thời, làm cho bọn họ cũng cho rằng chính mình sinh mệnh đi tới cuối. Nhân loại sở hữu mặt âm ú đều bị bại lộ ra tới. Điên cuồng mọi người ở trên phố sát đoạt bắt cướp, trâu đáo cửa hàng tiệm vàng linh tinh bị người tập rốt, một đám người điên dũng mãnh thượng, nhào vào đi bắt chủ những cái đó đáng giá đồ vật. Vô luận đạo đức, vẫn là pháp luật, tại đây một khắc đều biến thành hư vô, không biết có bao nhiêu người, tại đây chẳng thai nạn chung chết đi. Không chung u ám, không có một chút quan mang, mà nhân loại tâm linh cũng tại đây ú ám bên trong, triển lộ ra hoàn toàn hắc ám. Chính là ngoài dự đoán chính là Không có bao lâu, bọn họ cho rằng tận thế nguy cơ, cũng đã đình chỉ, tối tâm không chung phía trên, bị rõ ràng có thể thấy được thụ cành lá sở bao trùm, bọn họ tuy rằng không biết rốt cuộc là cái gì thụ cư nhiên có thể thật lớn đến bao trùm toàn bộ trời cao, nhưng là đương khô một hồi xuân, các con vật một lần nữa khôi phục sinh cơ, chính là tại đây chàng thai nạn chung chết đi mọi người, cũng sôi nổi chuyển tình lại, khởi tử hồi sinh, hết thể dường như nằm mơ giống nhau biến cố lại là như thế rõ ràng phát hiện ở bọn họ xung quanh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, nhìn điên cuồng sinh trưởng cỏ cây tràn ngập thành thị, lạnh băng sắt thép thành thị một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, có được sinh mệnh màu xanh lục, bọn họ điên cuồng mà xấu xí tâm linh, cũng ở kia đôi đầy trong thiên địa màu xanh lục quang mang chiếu rọi xuống mặt, trở nên sạch sẽ mà thuần túy, sở hữu dơ bẩn đồ vật, đều giống như bị gột rửa giống nhau. Đại nhân nâng dậy tiểu hài nhi, tiểu hài nhi nâng dậy lão nhân. Nam nhân nâng dậy nữ nhân, người giàu có nâng dậy người nghèo. Tại đây một khắc, xã hội hết thảy quy tắc cấp bậc đều giống như bị trừ khử, đại gia giống như đều biến thành bình đẳng người, bắt đầu hỗ trợ lẫn nhau. Tuy rằng sau lại đương xã hội trật tự khôi phục lúc sau, hết thảy lại quay về lúc trước, nhưng là không có người sẽ quên kia chấn động bọn họ cả đời đổ vỡ. Liên tính là đứa bé, ở tóc trắng xóa hết sức, cũng chưa từng quên cứu vớt bọn họ thế giới màu xanh lục. Tuy rằng kia cây cối chức nghiệp thực mau cũng đã rút đi, nhưng là toàn bộ thế giới cũng đã trở nên càng thêm sáng ời. Toàn bộ thế giới đều giống như đã bị thay đổi. Chính mắt chứng kiến này hết thể mọi người, kích động mà chảy xuống nước mắt. Một viên hy vọng hạt giống, chiếu vào bọn họ trái tim. Nhằm vào trận này ngắn ngủi hai nạ, chính phủ thực mau liền làm ra ứng đối chính sách. Tại đây chẳng biến cô qua đi, có không ít người có tâm ý đồ kích động nhân dân nhấc lên bạo loạn. Sôi nổi bị chấn áp xuống dưới, toàn bộ Trung Quốc cao tốc vận chuyển, lại cũng bởi vậy nổ rất nhiều độc mầm. Ở tương lai, Trung Quốc chắc chắn phát sinh đến càng tốt. Đặc biệt là đương Bạch Ngọc Chi Thành bị phát hiện lúc sau, toàn thế giới đều đã biết kia cây thế giới thụ, liền ở Trung Quốc biên cảnh, Tuy rằng khó tránh khỏi dẫn phát rồi một ít tránh trước, nhưng là những cái đó chính khách nhóm phát hiện bọn họ liền cái kia Bạch Ngọc Chi Thành còn không thể nào vào được, chỉ có thể xa xa nhìn kia cây thời điểm hợp hực mà lựa chọn từ bỏ chính mình đấy lòng dơ bẩn tính toán cùng ý tưởng. Trước kia có người nói quá, người Trung Quốc sở dĩ không đoàn kết, chính là bởi vì không có một cái cộng đồng tín ngưỡng. Nhưng là, từ ngày này lúc sau, sự thật này bị thay đổi. Bởi vì này cây xuất hiện ở Trung Quốc cảnh nội thế giới thụ, làm người Trung Quốc trong lòng, đều có một cái cộng đồng tín ngưỡng, bọn họ tin tưởng thế giới thụ chắc chắn phù hộ bọn họ, có nó tồn tại, Trung Quốc chắc chắn cường đại. Vô hình bên trong, một cái dân tộc, bởi vì này một cái cộng đồng tín ngưỡng, mà bị ngưng tụ lên, vạn thành một cổ gắt gao thô thẳng. Trong tương lai ngày nọ, bọn họ đem bách chiến bách thắng, làm cho bọn họ quốc gia, trở thành cường đại mà không thể bỏ qua tồn tại. Hai nạn qua đi, tuy rằng toàn bộ địa cầu đã một lần nữa khôi phục sinh cơ, nhưng là địa cầu từ trường vẫn cứ hỗn loạn, thế cho nên ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian, địa cầu công nghệ cao tin tức sản phẩm. Đều không thể sử dụng Trong đó không thể không để Đó là bác sĩ này một hàng nghiệp Tây y y rất nhiều trần bệnh Đại bộ phận đều là dựa vào tinh vi dụng cụ Chính là đương dụng cụ mất đi tác dụng lúc sau Bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ Tây y y năng lực đại đại hạ thấp Tại đây đoạn thời gian trong vòng Đang thịnh hành Tây y y biến thành dâu rịa Năng lực cấp tốc giảm xuống Chính là Thế giới các nơi nghiêm túc tình thế lại không dùng kinh thường Tuy rằng những cái đó sinh mệnh lục quang, làm những cái đó chết vào trận này hai nạn chung người khởi tử hồi sinh, nhưng cũng bất quá là lôi trở lại một hơi, bọn họ vẫn cư thân bị trọng thương, sinh mệnh đe dọa. Còn có nhiều hơn người, bị trọng thương hoặc là vết thương nhẹ, chờ đợi cứu trị. Tây y ý như vậy biến cố, đối với toàn bộ thế giới tới nói, đều là một hồi thai nạn. Nhưng là, liền ở cái này thời khắc cũng không mượn dùng bất luận cái gì tinh vi dụng cụ tới trần bệnh trị liệu Trung Y Đi hề. lạng yên xuất hiện ở nơi nào đó, đặc biệt là trong đó một cái tự xưng nhân Y Đi sẽ đoàn thể. Phía trước ở Trung Quốc xuất hiện trọng đại thiên thai thời điểm, cũng đã có bọn họ xuất hiện, mà lúc này đây thai họa thật lớn, bọn họ tác dụng, không thể nghi ngờ thể hiện đến càng thêm rõ ràng. Vô số người nhớ kỹ cái này sắp xuống dốc chức nghiệp, Trung Y Đi hề. Nguyên bản đối với Trung Y Đi coi khinh, Bởi vì trận này biến cố, làm cho bọn họ thay đổi cái nhìn, bọn họ đấy lòng đều nhịn không được dâng lên đối trung y ý kính ngưỡng, đặc biệt là người Trung Quốc. Vốn dĩ mọi người đã chậm rãi bỏ qua bọn họ qua đi sở có được hoa hạ truyền thống văn hóa, nhưng là bởi vì trung y kinh ngưỡng một lần nữa quật khởi, còn có kia thần bí đại thụ, làm cho bọn họ đông nhiên đối truyền thống văn hóa tới hứng thú, nhưng cái đó thiếu chút nữa liền phải biến mất ở lịch sử sông dài trung truyền thống văn hóa bị một lần nữa nhặt lên có rất nhiều người ôm một khang nhiệt tình, đầu nhập vào nghiên cứu bên trong, hoa hạ truyền thống văn hóa kinh này lúc sau tỏa sáng ra tân sáng giỏi, mà trung y dị quật khởi tự nhiên liền không cần phải nói, liền tính sau lại toàn bộ địa cầu từ trường một lần nữa quy về bình tĩnh, những cái đó tinh vi dụng cụ cũng có thể đủ sử dụng, tây y hệ một lần nữa có được phía trước quyền uy, nhưng là tây y hệ cũng không hề giống như trước giống nhau làm người mù quáng tin tưởng rất nhiều người bởi vì đấy lòng kia một phần tình cảm mà lựa chọn Trung Y Lệ cũng chống đỡ xuống dốc Trung Y Lệ ở quật khởi con đường này thượng càng đi càng xa chung có một ngày nó đem hoàn toàn tỏa sáng tân sinh cơ bày ra bừng bừng chi thế sự tình phát sinh ngày hôm sau Lâm Huyền Thanh liền mang theo Tô Hoa về tới tứ hợp viện nhi cũng đem tin tức này thông chi cho Tô Hoa thân nhân bất quá hắn vẫn chưa nói ra lúc trước phát hiện sự tình Nguyên nhân rất đơn giản, kỳ thật lúc ấy nhìn đến một mặt màu xanh lục thân ảnh từ Tô Hòa ở trong thân thể phiêu ra tới, hơn nữa ở kia huyết sắc sông dài bên trong, hóa thành một thân cây bộ dáng, Không thể nghi ngờ, này cây, chính là sau lại xoay chuyển trạng thái, thay đổi toàn bộ địa cầu kia cây thế giới thụ. Nhiều như vậy người nhìn đến, nhưng là sau lại lâm huyền thanh thế nhưng phát giác, những người đó rời đi bạch ngọc chi thành lúc sau thế nhưng hoàn toàn quên mất kêu cây nguyên bản chính là tô hòa sự thật. Bọn họ kêu một đoạn thời gian nội ký ức, thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà bị hủy diệt. Mọi người chung, trừ bỏ Lâm Huyền Thanh, mặt khác không ai minh bạch cái kia sự thật. Đây cũng là vì cái gì Lâm Huyền Thanh ở bên kia trì hoãn cả đêm mới trở về, chính là bởi vì hắn trong lúc vô ý phát hiện bên người những cái đó bảo vệ không đúng, liền hoa cả đêm thời gian điều tra mọi người cũng xác nhận bọn họ đều đã bộ phận mất trí nhớ sự thật. Lâm Huyền Thanh nhận ẩn suy đoán làm này hết thể có lẽ chính là Tô Hòa, hoặc là nàng có một ngày đem trở về, cũng tưởng trở về bình phàm sinh hoạt, cũng không muốn cho người khác biết nàng thân phận thật sự, cùng nàng làm hết thể. Bởi vì là Tô Hòa kỳ vọng, cho nên Lâm Huyền Thanh cũng lựa chọn giấu giếm chuyện này, chỉ là nói Tô Hòa ra ngoài ý muốn, thân thể tuy rằng không có quá lớn vấn đề, nhưng là lại thành người thực vật. Đại khái là bởi vì kia chàng biến cô tất cả mọi người xem ở trong mắt, rất nhiều người cũng bởi vậy bị thương linh tinh, cho nên bọn họ nhưng thật ra không nghi ngờ có hắn. Tiếp nhận rồi sự thật này, tuy rằng sự thật này, thật sự là có chút khó có thể làm người tiếp thu. Tô Hòa ba ba Tô Chí Đức là cái thứ nhất biết đến người, cái này từ trước đến nay kiên nghị hắn tử, biết tin tức này thời điểm đỏ mắt, nhìn trên giường an tĩnh nằm Tô Hòa, trầm mặc hồi lâu. Lúc sau Hắn đem tin tức này nói cho một đôi nhi nữ, lại không có nói cho chính mình thê tử. Hắn biết chính mình thê tử Lâm Lệ Hà là tuyệt đối không tiếp thu được sự thật này, hắn nhớ tới khi còn nhỏ tiểu hòa thân thể rất kém cỏi, mỗi khi bị bác sĩ hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư, thê tử tuyệt vọng đến thậm chí nguyện ý đi tìm chết bộ ráng. Vì thế, cùng nhi nữ thương lượng lúc sau, gạt Lâm Lệ Hà sự thật này, nói gần nhất tô hòa rất bận làm một cái trung ý xuất ngoại đi cho người ta chữa bệnh đi. Lúc ấy Lâm Lệ Hà nghe xong lúc sau, là một bộ có trung binh dự bộ dáng, còn ở vì chính mình có như vậy một cái có khả năng nữ nhi kiêu ngạo. Chuyện này cũng không có quá mức với Tuyên Dương, cũng chỉ có phi thường thiếu một bộ phận biết chuyện này, mà chưa hôm đó, Tô Tình biết Tiểu Hòa có hai cái bạn bè thân thiết, liền cho các nàng gọi điện thoại, làm các nàng lại đây nhìn xem Tiểu Hòa. Không đến một giờ, Liêu Nhược Tinh cùng Liêu Đại hai người liền đuổi lại đây, Liêu Đại dọc theo đường đi đều ở khóc, đôi mắt đều sưng lên, nhìn đến Tô Hòa lúc sau càng là trực tiếp phát tới, gào khóc, liền bên cạnh từ trước đến nay lạnh như băng sương Liêu Nhược Tinh, cũng nhịn không được đỏ đôi mắt. Từ nay về sau, hai người mỗi ngày đều sẽ lại đây nhìn xem Tô Hòa, hy vọng nàng có thể sớm một ngày tỉnh lại. Phó Mạc là một tuần lúc sau, mới biết được tin tức này. Hắn vốn dĩ liền bởi vì tô hòa từ lần trước rời khỏi sau liền vẫn luôn không có gì tin tức mà có điểm tâm thần không yên, bởi vì bệnh viện hoàn toàn đã rối loạn bộ, cho nên hắn cũng đã sớm xuất viện, cũng là thẳng đến kia một ngày, phó lao gia tử mới đưa chuyện này nói cho hắn. Nghe thấy cái này tin tức người, còn có phó hiếu, phó mặc nguyên bản liền không có hoàn hảo thân thể, ở một phen đã kích dưới, đương trường liền ngã xuống. Phó hiếu ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, hớm mắt lại là không tiếng động mà chảy nước mắt. Phó lão gia tử nhìn hai cái tôn nhi bộ dáng, trong lòng cũng nhịn không được bị xúc động. Phó Mạc tỉnh lại lúc sau, vẫn là đem chuyện này nói cho, cho Tống Vân Mặc. Lúc sau, bọn họ ba người ngồi ở cùng nhau tựa hồ trao đổi sự tình gì, cuối cùng đạt thành cái gì hiệp nghị không biết, nhưng là Phó Mạc liền tính là kéo còn chưa khỏi hẳn thân thể, cũng sẽ mỗi ngày lại đây xem Tô Hỏa. Hắn cùng Tống Vân Mặc như là ước hảo dường như. Hai người mỗi ngày đều ở cắt lượn, hai người bên trong, tổng hội có một người ngốc tại tô hòa bên người, thủ nàng, một bước cũng không có rời đi. Phó hữu bởi vì đang ở bộ đội đặc trủng, gần nhất trong khoảng thời gian này vừa lúc là nhất vội nhiệm vụ nhiều nhất thời điểm, bất quá hắn một nghỉ phép, liền sẽ lập tức lại đây, ngồi ở tô hòa mép giường, thấp rộng cùng nàng nói chuyện, cùng nàng niệm thư. ngẫu nhiên, có lẽ là thời tiết quá hảo, có lẽ là không khí quá mức với tơi mát. Có lẽ là ánh mặt trời quá mức với trói mắt, phó hữu niệm nhậm thư, liền nhịn không được rơi lệ, nước mắt rơi xuống ở hơi hơi ố vàng trang sách, vượng khai một cái nho nhỏ dấu vết. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại, chúng ta đều đang đợi ngươi. Ta không nghĩ nhìn ngươi vô thanh vô tức mà nằm tại đây trên giường, ta muốn nhìn ngươi cười. Ngươi cười cười đi, ngươi cười a Cuối cùng, khóc không thành tiếng. Nguyên bản cấp phó hữu bưng tới cơm trưa tô tỉnh, đứng ở cửa, nhìn đến phó hữu nằm ở trên giường không có bất luận cái gì hình tượng gào khóc bộ dáng, cũng là thở dài, sau đó xoay người rời đi. Tiểu Hoa, ngươi mở to mắt nhìn xem đi, nhìn xem thủ ngươi ba nam nhân, bọn họ vì ngươi, như thế chấp nhất, bọn họ đối với ngươi tình, như thế sâu, cam nguyện làm được này một bước, còn có chúng ta à, ngươi thân nhân, ngươi bằng hữu, cũng đều đang chờ ngươi. Ngươi vì cái gì còn không tỉnh lại? Ngươi như thế nào bỏ được không tỉnh lại? Chính là, trên giường nàng, như là cái gì đều không có cảm giác được giống nhau, cũng cảm thụ không đến nàng người chung quanh cảm xúc, vẫn cứ lẳng lặng mà ngủ say, dường như rơi vào một cái điểm mị trong động, không bao giờ sẽ trở về. Một năm lúc sau, kinh thành Mỗ Tỏa tứ hợp viện bên trong, kia ao nhỏ biên vốn dĩ tồn tại một cái đỉnh hồng gió, bị dỡ xuống. Ở nguyên bản địa phương, lại tu sửa một tòa pha lê nhà ấm trồng hoa, pha lê đều là cứng rắn nhất chống đạn pha lê, nhà ấm trồng hoa bên trong có tự động điều tiết khống chế độ ấm hệ thống, làm nhà ấm trồng hoa bên trong hàng năm bốn mùa đều vẫn duy trì nhất thích hợp độ ấm. Nhưng là cái này pha lê nhà ấm trồng hoa bên trong, gieo trồng lại không phải cái gì chân quý hoa cỏ, mà là một trường to như vậy nệm cao su giường, màu trắng khăn trải giường cùng tơ tằm bị, sạch sẽ mà thuần thúy. Mà quay chung quanh này chương giường, đem toàn bộ nhà ấm trồng hoa điểm xuyết đến sinh cơ bừng bừng, đó là một chậu một chậu khai đến sán lạn mà xinh đẹp hoa cỏ nhóm. Mà ở kia trắng tinh mềm mại trên giường, lẳng lặng ngủ say một bóng hình. Đại khái là bởi vì quá lâu ngủ say, làm nàng trên mặt thoạt nhìn không có một chút huyết sắc, tái nhợt như tờ giấy, khuôn mặt nhỏ mảnh khảnh mà tinh xảo, dường như một cái dễ toái bút bê tây dương, làm người cũng không dám dễ dàng đụng vào một chút. Một năm, tôi hòa nàng, lại vẫn là không có tỉnh lại. Mà cái này pha lê nhà ấm trồng hoa, là gần nhất mới tu lên. Nàng sư phụ Lâm Huyền Thanh nói cả ngày ngốc tại âm u trong phòng mặt không tốt, cũng nên ra tới trông thấy bên ngoài thời gian, liền làm người đem nơi này nguyên bản cái kia xinh đẹp đỉnh hóng gió hủy đi. Tu sửa như vậy một cái cùng tứ hợp viện không hợp nhau pha lê nhà ấm trồng hoa, sau đó ở bên trong bài giường, hy vọng nằm ở chỗ này tu hòa. Cho dù ở ngủ say bên trong, cũng có thể nhìn đến bên ngoài mỹ lệ thế giới. Lâm Huyền Thanh không nói ra lời là, hắn muốn cho Tô Hòa tận mắt nhìn thấy xem, nàng tự mình đổi lấy cái này thế giới mới, là có bao nhiêu tốt đẹp, nàng hy vọng có thể phục hưng chung ý ý, ấy, cũng ở từng bước có thời. Hết thảy, đều ở đi hướng tràn ngập hy vọng tương lai. Chỉ có nàng còn không có đã tỉnh. Kỳ thật loại chuyện này, nếu là đổi ở người khác trên người, sớm đã làm người tuyệt vọng. Chính là tô hòa bên người mọi người, lại không có một cái muốn từ bỏ, bọn họ như thế chấp nhất chờ đợi, tin tưởng nàng, chung có một ngày, sẽ mang cho bọn họ kinh hỉ kỳ tích. Tô hòa lúc trước cái kia kỳ vọng, không cũng vừa lúc thực hiện sao. Bọn họ đều dừng bước chân, đứng ở tại chỗ chờ nàng, cũng không có quên nàng, chỉ chờ mong nàng trở về. Kéo kẹt, pha lê nhà ấm trồng hoa môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, một người dâm lên mềm dày tay chân nhẹ nhàng mà đi đến. Tới người, rõ ràng là tô hòa mụ mụ, lâm lệ hà. Ở nửa năm trước, nàng cũng đã biết được sự tình chân tướng, nhìn đến hôn mê ở trên giường, không có một chút muốn tỉnh táo lại dấu hiệu nữ nhi, đương trưởng sắc mặt trắng bệnh, ngất trên mặt đất, cứu giúp rất nhiều lần, mới miễn cưỡng ngao lại đây, sợ tới mức tô trí đức cùng bọn họ một đôi nhi nữ, thiếu chút nữa liền cấp khóc ra tới. May mắn, cuối cùng lâm lệ hà kiên trì lại đây. Một chút một chút hảo lên, chỉ là thân thể không bằng lúc trước. Cứ việc là cái dạng này thân thể, Lâm Lệ Hà vẫn là kiên trì này muốn xuất viện đi chiếu cố tô hòa. Ở ngay lúc này, Lâm Lệ Hà cũng không có trượng phu của nàng cùng nàng con cái tưởng tượng như vậy yếu ớt, Một cái mâu thân, ở nàng thân ái nữ nhi sinh mệnh đe dọa hết sức, cũng không có đồng dạng ngã xuống. Dù sao bày ra ra không giống nhau kiên cường, hơn nữa thân thủ tiếp được chiếu cô nữ nhi sự tình. Một chút cũng không giả tay người khác, ngay cả Phó Mạc Phó Hữu cùng Tống Vân Mạc ba người, cũng không dám nói cái không tự. Mà ở Chiếu Cô Tô Hòa rất nhiều, Lâm Lệ Hà cả ngày bắt đầu ăn chay đồ ăn, toàn tố, một chút thức ăn mặn không dính, liên quan bọn họ người một nhà đều ăn xong rồi thức ăn chay tới. Không chỉ có như thế, đồng thời cũng đã dọn đến cái này tứ hợp viện tới Lâm Lệ Hà, còn chuyên môn bố trí một gian phật đường, trừ bỏ ngốc tại Tô Hòa bên người. Cả ngày đó là ở Phật đường bên trong nhậm Phật, xem kinh Phật, sau đó không ngừng mà dập đầu, hướng Phật tổ kể rõ nàng nguyện vọng. Mà nàng nguyện vọng, từ đầu tới đuôi cũng chỉ có một cái. Nàng hy vọng nàng nữ nhi có thể tỉnh lại. Thời gian dài như vậy, một năm đều đi qua, ngày này phục một ngày chờ đợi, lại làm Lâm Lệ Hà kia phân kiên trí tâm, càng thêm đích xác định. Không ai so Lâm Lệ Hà càng thêm tin tưởng, Tô Hòa tuyệt đối sẽ tỉnh lại chuyện này. Lâm lệ Hà đi vào tô hòa mép giường, đầu tiên là vì nàng lau một lần thân thể, sau đó mới ở bên cạnh ghế trên ngồi xuống, lải nhải mà nói cái gì. Từ y học góc độ đi lên nói, liền tính thành người thực vật, nhưng người bệnh ý thức rất có khả năng là thanh tỉnh, nhiều cùng nàng trò chuyện, có lẽ có thể kích thích nàng tỉnh lại ý tưởng. Mặc kệ biện pháp này hữu dụng vẫn là không có, tới nơi này người đều sẽ lựa chọn cùng tô hòa trò chuyện, mặc kệ như thế nào luôn là một loại ký thác kỳ thật trong khoảng thời gian này bên trong, tô hỏa chưa bao giờ ăn cơm cũng không có đánh quá từng tí lâm huyền thanh thực mịt mờ mà nói tô hỏa là không cần mấy thứ này mà sự thật chứng minh tô hỏa thân thể giống như bị một cổ vô hình lực lượng bảo hộ thời gian dài như vậy trừ bỏ nàng sắc mặt trở nên rất là tái nhợt mặt khác cũng không có cái gì biến hóa chính là môi cũng không có nhìn thấy khô nứt một phân trên thực tế Biến hóa này bị chiếu cố tô hòa người đều xem ở trong mắt. Lâm Huyền Thanh tuy rằng không có nói ra sự thật, nhưng bọn hắn cũng ẩn ẩn phát hiện một chút cái gì. Chính là ai cũng không có vạch trần, đại gia an ý mà lựa chọn trầm mặc. Có đồ vật, không nói toạc, vĩnh viễn đều so hết thể đều giảng minh bạch, muốn hảo đến nhiều. Đương Lâm Lệ Hà nói nói đến một nửa, đồng nhiên phát giác chính mình trong tay nắm tô hòa tay, hơi hơi vừa động Lâm Lệ Hà cả người đều cứng lại rồi ngay sau đó, nàng tận mắt nhìn thấy đến, ở trên giường nằm một nam nữ nhi, kia nhắm chặt hai mắt khẽ run lên, sau đó rốt cuộc mở tới. Mẹ, tô hỏa thanh em yếu ớt rồi mua ối, cơ hồ nghe không được, chính là lâm lệ hà vẫn cứ nghe được rõ ràng chính xác. kia trong nháy mắt, lâm lệ hà nước mắt xoát liền xuống dưới. cảm tạ ông trời, cảm tạ phật tổ, làm nàng một năm tới nguyện vọng trở thành sự thật. đã tỉnh lại lúc sau, tô hỏa thân thể khôi phục thật sự mau. Mà nàng trước tiên, liền đối phó mạc phó hữu còn có tống vân mặc ba người hòa bình ăn ý ở chung hình thức, tỏ vẻ ra mười phần nghi hoặc. Các ngươi ba cái. Ở bên nhau. Tô Hòa ngồi ở trên giường, chân chờ hỏi. Chẳng lẽ chính là nàng này một năm không trở về, thế giới này cũng đã thay đổi đến làm nàng vô pháp lý giải. Tô Hòa đột nhiên cảm thấy chính mình tư duy có chút đường ngắn, thương tâm khó chịu khẳng định là có, bất quá càng nhiều. Đại khái là tư duy thượng hỗn loạn cùng mê mang. Vốn dĩ pha lê nhà ấm trồng hoa cũng chỉ có bốn người, phó mạc nghe được tô hòa nói những lời này thời điểm, đầu tiên là sướng sốt, tức khắc hiểu được nàng ý tứ, sắc mặt xoát đen xuống dưới. Hán bên cạnh đứng tống vân mặc, tuy rằng là đang cười, bất quá này cười vì cái gì thoạt nhìn như vậy nghiến răng nghiến lợi đâu. Chỉ có phó hữu nhị lăng nhị lăng mà không có phản ứng lại đây, ngây ngốc hỏi một câu. Chúng ta ba cái cái gì ở bên nhau? Hòa hào sao? Ngốc tử! Tống Vân mặc cấm áp mà cười nói một câu. Nói cái gì đâu? Phó hưu tức giận mà quay đầu lại đi trừng mắt Tống Vân mặc sau đó lại quay đầu tới hướng Tô Hòa làm nũng, thuận thế gắt gao ôm Tô Hòa không buông tay. Ngươi xem hắn! Liên biết khi dễ ta cái này tuổi tiểu nhân! Mà Tô Hòa xấu hổ đến muốn chết, nàng đã sớm cảm thấy chính mình khẳng định là nhất thời đầu đường ngắn Mới có thể nói ra như vậy không đầu không đuôi nói, đang chuẩn bị hướng bên trong chăn suốt, trốn một trốn đâu vừa lúc bị phó hưu cái này nhị hóa ôm vừa vạn. Cung động giống nhau khóa lại bên trong chăn, chỉ lộ ra một cái đầu tô hỏa bị phó hưu ôm, nhịn không được thấp giọng nghe rằng trợn mắt nói, vương ta ra. Muốn lập chết. Nga. Phó hưu lúc này mới lưu luyến mà buông ra tay. Kỳ thật lúc này mới xem như chân chính phó hưu. Phía trước cái kia không ngừng đắm chìm ở dối giắm, còn có vô pháp bung ra tay cảm xúc chung, trở nên trầm mặc mà ổn trọng người, có lẽ là trưởng thành một loại biểu hiện, nhưng là từ bản chất tới nói, Phó Hưu vẫn là cái kia vô pháp vô thiên, từ trước đến nay sẽ không để ý tới người khác ánh mắt hồn thế mà vương Phó Tiểu Thiếu. Bất quá cũng là Phó Hưu đột nhiên tưởng khai, hắn chợt phát hiện chính mình giống như vốn dĩ liền không phải một cái sẽ tuân quy đạo của người. Cái gọi là cái gì thế tục cái nhìn, với hắn mà nói, bất quá cũng chỉ là vui lùa thôi, hắn phó tiểu thiếu khi nào để ý quá. Hắn này rộng mở thông suốt, giống như là đột nhiên thông suốt giống nhau, ý tưởng càng thêm điên cuồng lên. Dù sao ai cũng vô pháp buông tay, dứt khoát đại gia liền cùng nhau quá được. Như vậy điên cuồng ý tưởng ở hắn trong đầu mặt bừa bãi sinh trưởng lên, hơn nữa làm hắn càng ngày càng khẳng định. Tuy rằng sau lại hắn cùng phó Hữu cùng Tống Vân mặc nói Được đến hai người theo bản năng mà cự tuyệt, cuối cùng Phó Hữu một câu ngăn chặn bọn họ sở hữu ý kiến. Các ngươi lại không phải không biết tô hòa tính tình. Cuối cùng nàng khẳng định là ai cũng không chọn, dứt khoát tới cái xa chạy cao bay, thuận tiện đi hoàn thành nàng vĩ đại sự nghiệp. Đến lúc đó các ngươi liền chờ giỏ che múc nước công giã chẳng hảo. Phó Hữu tản nhẫn lời nói làm Phó Mạc cùng Tống Vân mặc hai người đều cẩn thận tự hỏi lên, cuối cùng giống như cảm thấy làm như vậy giống như cũng không tồi. Vì thế, ba người nhất trí quyết định trước ở chung một đoạn thời gian nhìn xem, sau đó chờ đến tô hòa tỉnh lại, lại xác thực mà quyết định hảo, rốt cuộc đương sự ý kiến cũng rất quan trọng không phải. Cuối cùng, ba người mơ màng hồ đồ mà liền bắt đầu ở chung nhật tử, một năm lại đây, trả thù là ở chung đến không tồi. Đến nỗi các trưởng đối ý kiến, ba người đều là tâm tính kiên định người, từ trước đến nay là quyết định sự tình, là không dung người khác thay đổi. Liền tính là các trưởng bối phản đối đều không được, dù sao bọn họ đều đã là lập nghiệp người, cùng lắm thì ly xa một chút, miễn cho e ngại ngải mắt. Hơn nữa trong nhà dù sao còn có mặt khác huynh đệ tận hiếu không phải sao. Nhất sau, chuyện này liền như vậy không thể hiểu được bị ba người nghiêm túc quyết định, trưởng bối bên kia tuy rằng còn có dài dòng trượng nguồn đánh, bất quá tổng hội có thành công như vậy một ngày. Mà tô hỏa tỉnh lại lúc sau, tựa hồ cũng không có gì cơ hội phản bác còn không có tới kịp phát biểu chính mình ý kiến, kết quả cứ như vậy bị động mà bị đánh nhịp quyết định. Ui! Không phải nói muốn tôn trọng đương sự ý kiến sao? Bất quá một đoạn thời gian lúc sau, Tô hỏa cảm thấy loại này sinh hoạt tựa hồ cũng thực không tồi, rất thú vị nha. Mà nàng cũng không có gì tiếp thu không nổi, vốn dĩ ở thiên giới thời điểm, chính là cường giả vi tôn, vô luận nam nữ, chỉ cần ngươi đủ cường, có năng lực trị trụ như vậy khổng lồ hậu cung. Tìm nhiều ít cái lao bà trượng phu đều không có vấn đề. Nghe nói vị kia thiên giới hậu cung lớn nhất thần quân, hậu cung bên trong, nam nữ đều có. Thậm chí còn có chủng tộc khác. Lúc này mới gọi là hải nạp Bách Xuyên A. Đương nhiên, tô hỏa kiếp trước thời điểm, là bởi vì thân là một thân cây không có gì tâm tư, đến không nghĩ tới, đi vào thế giới này lúc sau, nhưng thật ra mơ màng hồ đồ mà, có được như vậy đào hoa vợn. Tô Hòa 22 tuổi thời điểm, theo chân bọn họ ở bất đồng ba cái quốc gia, lãnh tam buổn giấy hôn thú, chính thức xác định trên pháp luật phu thê quan hệ. Tô Hòa 24 tuổi thời điểm, đứa bé đầu tiên sinh ra, hạnh phúc sinh hoạt vẫn luôn đều ở tiếp tục. Còn có Tô Hòa sự nghiệp, tứ môn sớm tại lần đó hai nạn lúc sau, liền giống như cây đổ bầy khỉ tan, nguyên bản bị Bạch Ngọc Chi thành chặt chẽ liên hệ lên tứ môn bên trong, trong nháy mắt tan dạ sụp đổ. Quỷ Y Diễm Môn thuận lợi mà từng cái đánh bại, sau đó lấy về bọn họ nguyên bản có đủ vật. Những việc này đều là ở Tô Hoa còn ở hôn mê thời điểm cũng đã quyết định. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, hết thể đã trở thành kết cục đã định, liền chờ nàng đứng ra, lệnh đến Quỷ Y Diễm Môn. Tô Hoa ở trên giường tu dưỡng kia đoạn thời gian, đem Quỷ Y Diễm Môn luyện đan thuật bí tịch lấy tới nhìn, cũng phát hiện vì cái gì cái kia đan môn sẽ có kỳ danh. Lại trên thực tế vẫn luôn vô pháp luyện ra chân chính đan dược, bởi vì cái này bí tịch, từ căn bản đi lên giảng, cũng đã sai rồi. Thừa dịp kia đoạn nhàn dỗi thời gian, Tô Hỏa nhận tâm nghiên cứu một chút, đem chính mình trong đầu mặt luyện đan thuật chi thức, tương đối dễ hiểu dễ hiểu mà, cầm một ít ra tới, để vào quỷ y hề môn trung, bắt đầu bồi dưỡng chân chính luyện đan nhân tài. Bất quá, rốt cuộc La Mã cũng không phải một ngày kiến thành. Tô Hòa không có khả năng lập tức liền đem sở hữu luyện đan thuật chi thức lấy ra tới, đến lúc đó tạo thành kết quả, sẽ chỉ là làm học tập giả đua đòi, không cầu thực tế. Dù sao nhật tử còn trường, không phải sao. Tô Hòa cũng có cũng đủ thời gian tới hoàn thiện này hết thảy. Chính thức khỏi hẳn lúc sau, Tô Hòa thuận lợi tiếp nhận một lần nữa khuyết trương quỷ y hề môn, mà nàng làm việc đầu tiên, đó là thành lập một cái hội sở, tên là quỷ y hề môn, nhập đương hội viên đều là chính kinh giới đại lão, hơn nữa vẫn là sơ đẳng. Nghe nói cao cấp nhất hội viên, chính là quốc nội kia vài vị lao gia tử, nhưng không cho người xua như xua vịt. Đương nhiên, ngay từ đầu những người này gia nhập, chỉ là muốn nhấc lên mạng lưới quan hệ, nhưng là sau lại, bọn họ mới phát hiện, cái này quỷ y hề môn, có được thiên hạ hoàn mỹ nhất kỳ y hề thuật, nghe nói nếu là vị kia thần bí phía sau màn chủ nhân tự mình ra tay nói, chính là còn thừa một hơi cũng có thể đủ đem ngươi kéo trở về lạc. Đặc biệt là, cái này quỷ yi hài môn hội sở bên trong, nghe nói còn có phi thường thần kỳ đang dược cường thân kiện thể, trở về thanh xuân, căn bản là không là vấn đề. Chẳng qua, đây là muốn càng cao một bậc hội viên mới có thể đủ tiếp xúc đến, cũng gián tiếp mà khơi dậy bọn họ đối quỷ yi hài môn nhiệt tình. Ngắn ngủn thời gian trong vòng, quỷ yi hài môn hội sở, như vậy trở thành kinh thành một cái chuyên kỳ. Làm vô số người nhìn lên, cũng là vô số người tha thiết ước mơ muốn cho tiến vào địa phương, nó thể hội viên, chính là chân chính không thể địch nổi thân phận tượng trưng. Mà cùng lúc đó, Tô Hỏa thân thủ bệnh một cái lưới lớn, cũng tùy theo phô hạ, kế hoạch bước đầu tiên, cũng thuận lợi hoàn thành, liền chờ tương lai một ngày nào đó, phát huy nó chân chính tác dụng. Mấy tháng lúc sau, Tô Hỏa phía trước cùng người hợp tác dược liệu căn cứ, rốt cuộc tới rồi nghiệm thu thành quả thời điểm. Này một đám dược tính thật tốt, hơn nữa giá cả thân dân dược liệu, khiến cho mua sắm triều dân, thuận lợi mà đem Tân Hòa Đường chiêu bài cấp đánh đi ra ngoài. Đương nhiên, đồng thời đã đến, cũng có toàn bộ dược liệu thị trường chấn động, Tân Hòa Đường tức khắc thành cái đích cho mọi người chỉ trích, trừ bỏ Tân Hòa Đường ở ngoài mặt khác thương gia, liên hợp thành thương hội, biểu đạt ra đối Tân Hòa Đường nhất trí bài xích. Bọn họ thậm chí đã chế định một cái hoàn mỹ kế hoạch, Chuẩn bị phải cho Tân Hòa đường cái này Tân Nhập Thị mao đầu tiểu tử một chút nhan sắc nhìn xem. Tô Hòa đương nhiên là đã sớm đoán trước tới rồi này hết thảy phát sinh, mà nàng cũng đã sớm làm chuẩn bị. Nếu không có xác định chuẩn bị, nàng có làm sao dám như vậy cường thế động thủ. Mà phát huy tác dụng lực lượng, không phải quỷ y hề môn, mà là từ quỷ y hề môn ngưng tụ lên cái kia hội sở lực lượng, kia hội sở trung sở hữu hội viên, đều trở thành nàng giúp đỡ. Mà bọn họ phân bố ở chính kinh giới, nhân mạch rộng lớn, cũng là chân chính mánh khỏe thông thiên. Có câu nói gọi là, tuyệt đối không cần treo chọc thần y dì bởi vì hắn, nàng, sau lưng, đứng vô số tương quan người. Không có ai đang để ý, tùy tiện động động tay động động miệng đại giới, đổi lấy một cái không thể thay thế được thần y dì hề ưu hái. Đặc biệt là còn có những cái đó thần kỳ đan dược tồn tại, ai không nghĩ làm chính mình sống trường một chút. Không có ai thích tử vong, đặc biệt là này đó thượng vị giả. Vì thế, dược liệu thị trường quy tắc bắt đầu chậm rãi thay đổi, toàn bộ trung thảo dược thị trường cũng trở nên càng thêm tốt đẹp. Trung thảo dược thị trường biến hóa, nhưng thật ra trong lúc vô ý khơi dậy thuốc tây thị trường biến động, đương nhiên, những việc này lại cùng tô hòa không quan hệ, nàng chỉ là hiểu biết một chút, lại không có tính toán nhúng tay đi vào tính toán. Một năm lúc sau, Lấy quỷ y đi môn vi hậu thuận tân hòa y đi dược tập đoàn chính thức thành lập, kỳ hạ không chỉ có có tân hòa đường hiệu thuốc, còn có tân hòa tư lập trung y đi hài viện. Cuối cùng, quốc nội thậm chí thành lập một nhà tư lập trung y đi học viện, tên là tân hòa. Hết thảy, đều ở thuận lợi tiến hành, tô hòa kế hoạch, cũng bắt đầu từng bước một mà đúng chỗ. Bất quá này cũng chỉ là một cái bắt đầu lộ mà thôi, quỷ y đi môn quay về lộ, trung y đi quật khởi lộ đều còn có rất dài rất dài cũng không phải một hai năm trong vòng là có thể đủ hoàn thành sự tình. Bất quá nàng nhân sinh vẫn là thực dài lâu, nàng sẽ có cả đời thời gian tới chính mắt chứng kiến quỷ y y hải môn vinh quang trở về, còn có trung y chính thức quất khởi. Đây là nàng cả đời sự nghiệp, cũng là nàng cả đời lý tưởng. Rất nhiều năm lúc sau, trung y lịch sử phương diện giáo tài mặt trên gần hiện đại nổi tiếng nhất nhân vật chính là vị này thần bí quỷ y hải môn môn chủ. Tuy rằng vẫn luôn đều không có xác thực ảnh trụ, nhưng là ai cũng không thể phủ nhận nàng tồn tại. Chính là vị này, một tay xoay chuyển Trung Y Hi lúc trước xuống dốc cảnh tượng, mang cho Trung Y Hi sinh cơ. Tên nàng, Tiêu Tô Hoa. Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh.com.